tập thứ 3 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết này. Ngôi mộ bí ẩn. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe. 10 năm làm trưởng công an xã cũng là 10 năm ông Huỳnh Ngọc Thắng tận tâm với công việc. Tính ông như thế, đã nhận làm gì cũng phải làm cho hết sức, không làm được nữa thì xin nghỉ. Thái phong cẩn thận ấy khiến ông được đảng viên trong xã tiến nhậm bộ vào ban chấp hành Đảng bộ rồi sau đó được phân công làm trưởng công an xã. Khi nhận quyết định, ông lo no lắm, mấy đêm liền mất ngủ, ông đã định từ chối chức vụ. Ông đến gặp ông chủ tịch, trình bày mình xuất thân là nông dân, có vào đảng thì cũng vẫn là nông dân, biết gì ngành công an mà lại được cử, phụ trách an ninh. Nhưng chủ tịch xã nghe ông nói thế thì cười hề hề bảo, Nói chữ anh thì tôi biết gì mà làm chủ tịch, đảng đã phân công nhiệm vụ thì phải làm, anh không làm tức là không hoàn thành phận sự của người đảng viên. Ông chủ tịch đã nói đến nước đấy, thì ông còn làm gì được nữa, thế là ông gắn với chức trường công an xã từ đó đến giờ. Làm trường công an xã hóa ra cũng không phức tạp như ông tưởng. Xã Vân Trung nằm cách xa những tụ điểm ăn chơi phức tạp, cũng không có tình trạng nghiện nhập ma túy hay mại dâm. Cuộc sống người dân yên ấm thanh bình, án hình sự hầu như không xảy ra, thỉnh thoảng có thành trộm gà trộm chó, công an xã chưa biết tin, dân đã gô cổ thành trộm giải lên đồn. Mà thằng trộm thì có phải xa đâu Cũng là con em trong xác cả Tiếp nhận những trường hợp như thế Biện pháp của ông là gọi phụ huynh lên Yêu cầu gia đình sang xin lỗi Bồi thường cho hàng xóm Rồi cho thằng bé ngu dại về Sau khi đã giao huấn một chọc Thường thì bọn trẻ con phạm lỗi Vì thiếu suy nghĩ Chỉ có đứa nào thuộc dạng đầu trộm đuôi cướp Tội phạm mang tính bản chất đâu Bị mút vào đồn một đêm Là chúng sợ đáy ra quần Làm sao có rủ Cũng cấm có tái máy lần nữa Ông Thắng lấy cái thế của người lớn, cái uy của đảng viên và sức mạnh của bộ máy công quyền mà ông nắm trong tay để giữ vững trật tự trị an. Thỉnh thoảng có những vụ phức tạp như mâu thuẫn giữa gia đình Tuấn với Phong, ông cũng áp dụng biện pháp hòa giải, giáo dục là chính, mọi việc rồi cũng đâu vào đó cả. Nhưng đùng một cái, vụ đầu độc gia đình nhà Tuấn xảy ra như quả bom phá tan nét thanh bình của làng quê, ông Thắng bị sốc nặng. Thực tình, làm sao những việc như thế lại có thể xảy ra ở quê hương ông được? Làm sao những người con trước đây vẫn là người tốt, bỗng người chết, kẻ bỏ trốn, kẻ thì bị nghi là hung thủ giết người? Lần đầu tiên, kể từ ngày làm trình công an xã, ông nhận ra công việc này có thể phức tạp đến mức độ nào? Ông thắng không thích nhiệm vụ mà mình vừa được nhận. Ông nhận ra chiếc thòng lọng đang xiết chặt quanh đôi trai gái Bùi Hữu Khải, Trần Thu Nga. Nhưng ông không muốn tin rằng hai người này đã thông đồng với nhau, gây ra vụ án mạng kinh hoàng. Dù trong thâm tâm, ông biết rằng khả năng này là rất có thể Và ngày càng rõ ràng hơn Ông khuyến cả hai người họ Làm sao họ có thể là những kẻ sát nhân tàn bạo như vậy được chứ Hai đứa trông thật thà và hiền lành thế cơ mà Có thể Khải không hiền lành cho lắm Và cũng không phải là người chịu khó hoạt động Hiểu thơ nghĩa chầu chậu nào cũng có mặt Ở cái xã này Từ chối đi nhậu cũng là từ chối thịnh tình của anh em Nhưng bù lại Nó là đứa tốt tính, thẳng thắn, rộng lượng Còn Nga là cô gái hiền lành Ông xem nó như đứa em gái của mình vậy. Nhưng dù quý hai người họ thế nào, ông vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của một người phụ trách an ninh trong xã. Ông phải gạt tình riêng để chứng minh họ có tội nếu họ có tội thật. Nhưng ông biết mình sẽ rất vui sướng nếu ông có thể chứng minh điều ngược lại. Đi hết con đường này là đến nhà Khải. Từ đằng xa ông đã nhìn thấy ngôi nhà sơn màu xanh dương và cửa hàng cho thuê đồ câu để chữ đại thủy rất to. Ông nhìn thấy xe ô tô của Khải đang chạy chậm, chậm chậm từ phía trước ngược lại. Đến trước cửa nhà, chiếc xe dừng lại, Khải bước xuống mở cửa xe cho hai người phụ nữ, ông Thắng rụi mắt. Không, ông không nhìn nhầm, đó là Nga và mẹ cô ta. Nhìn vào đống đồ đạc họ mang theo, ông Thắng đoán rằng đây không phải là một chuyến đi chơi, họ sẽ ở lại nhà của Khải. Ông bước nhanh về phía trước, nhìn ông ấy, Khải cười thân thiện. Anh Thắng đi đâu đấy? À, định qua gặp mày có tiếp việc, chuyện gì thế này? Chuyện gì anh? Mày đưa mẹ con Nga về đây làm gì? Cô ấy được xuất viện rồi, nhưng không có chỗ nào để ở. Nhà cô ấy đang bị nghiêm phong, không về được. Em đưa mẹ con cô ấy về nhà em ở tạm mấy hôm, chờ các bác trả lại nhà cho Nga. Ông Thắng la lên. Chúng mày điên hết rồi sao? Không biết người ta đang theo dõi chúng mày từng chút một à? Còn cô Nga nữa, chồng vừa chết đã đến nhà đàn ông độc thân ở. Cô không sợ hàng xóm cười và mặt trỏa. Nga nhỏ nhẹ. Em đã đến nước này, lại còn phải sợ người khác nghĩ gì về mình hả anh? Em cũng không muốn thế này, nhưng thuê nhà trọ thì tốn lắm, em không có tiền. Anh cải đối với em rất tốt, em không thể từ chối tấm lòng của anh ấy. Cô đã hơn 40 tuổi rồi, mà sao nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy? Nếu cần, cô có thể đến ở nhà tôi, nhà tôi chỗ trống còn nhiều, đủ cho hai mẹ con sống ở đây thoải mái. Em cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng em đã quyết định rồi anh ạ. Ông Thắng không biết nói gì hơn Lũ ngốc này Sao có tự đưa đầu mình vào thằng lọng vậy Ông đành nói với Khải Chú đi theo anh đặc trụ sở công an xã Anh điều tra viên đến từ Hà Nội Có chuyện muốn nói với chú đấy Để thư thư đi anh Bây giờ em phải thu xếp chỗ ở cho Nga Không được Chú phải đi ngay lập tức Đến đấy mà tự biện hộ cho mình Cái kiểu sườn dưng này Có thể khiến chú nát thay ở pháp trường đấy Mà hình như bây giờ người ta chuyện sang tiêm túc đọc gì, gì Chết kiểu nào cũng chả sướng gì đâu Mặt Khải đánh lại Cứ để anh ta chờ Anh đánh hộ Em còn có việc bận Ông Thắng tức dặm mặt lại Nhưng lúc đó Nga đã lên tiếng Thôi em đi đi Chỉ có ít quần áo Có gì nhiều nhẫn đâu Mẹ con em tự lo được Không vì gì phải thế Em muốn thế Chẳng lẽ em muốn mà anh cũng không chịu à Khải sơ tay đầu hàng um, Thôi được rồi Vậy em chịu khó thu xếp đồ đạc nhé Phòng của em anh đã dọn sẵn rồi Bày biện quần áo và đồ dùng là được Trụ sở công an xã Vân Trung là khu nhà chỉ có một tầng Nằm cách Ủy ban nhân dân xã khoảng 100 mét Khu nhà có diện tích khoảng 100 mét vuông cho thành các phòng làm việc Vĩnh chọn phòng họp, làm nơi xét thỏi Anh đóng hết cửa sổ và bật đèn neon nhằm tạo cảm giác bức bối lên cả Đây là một tù thuật hỏi cung mà các cán bộ điều tra thuộc nằm lòng trong môi trường kín và chật hẹp đối tượng sẽ chịu áp lực tâm lý lớn hơn là trong không gian thoáng đãng mát mẻ và nhiều khả năng sẽ bị thúc ép nói ra các thông tin muốn che giấu ngồi đối diện với vĩnh khải tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh anh ta nhìn thẳng và anh hỏi anh vẫn mời tôi đến đây có chuyện gì chúng tôi nhận được tố cáo của quần chúng rằng anh đã nói dối về quê quán của mình anh không phải quê ở hải dương mà quê ở nghệ an ai nói vậy ạ Điều đó anh chưa cần biết Anh Khải Tôi hy vọng anh hiểu rõ lời tối giác này có ý nghĩa như thế nào Anh đến đây không giấy tờ tùy thân Chính quyền cảm thông với hoàn cảnh khó khăn Nên đã tạo điều kiện cho anh được ở lại Sự hỗ trợ của địa phương đã giúp cho anh có chỗ ăn, chỗ ở Trở thành người thành đạt Được hàng xóm tôn trọng Nhưng tất cả những điều này sẽ bị xóa sạch Nếu chúng tôi phát hiện ra anh dối trá về nhân thân Chúng tôi hoàn toàn có quyền nghi ngờ anh có quá khứ không trong trạch Và tạm giữ để điều tra chi tiết Tôi khuyên anh hãy thành khẩn khai báo Điều đó chỉ có lợi cho anh mà thôi Khải không nói gì Gương mặt anh ta bỗng thúc trở nên lì lợm Ông Thắng ngồi bên cạnh khuyên bảo Có gì thì cứ nói thật đi Chuyện của mày bây giờ ai cũng biết rồi Thôi được Bây giờ thì chuyện đó cũng không cần giấu Đích thực quê tôi ở Nghệ An Tại sao anh lại nói dối Điều đó thì anh không cần biết Đừng có chống đối Anh thừa nhận mình đã khai báo Không đúng sự thật về quê quán Chúng tôi có quyền nghi ngờ Còn nhiều thứ khác anh cũng đang nói dối Ví dụ như chuyện gì? Ví dụ như tên thật của anh Anh không phải tên là Bùi Hữu Khải Mà tên là Thái Hòa Mà Thiếu Khải vẫn trở nên tức giận Làm sao anh biết Cách anh thật là một lũ khốn nạn Anh đang phạm tội xúc phạm người thi hành công vụ đấy Hãy cẩn thận lời nói Tôi không phải tên Thái Hòa thì tên thật của anh là gì? Hữu Khải Vẫn còn ngoan cố, tôi yêu cầu anh cho tôi biết địa chỉ quê quán của anh để chúng tôi điều tra làm rõ. Gia đình tôi chết hết cả rồi. Ở quê tôi không còn ai thân thích, các anh có điều tra cũng không ai xác nhận cho tôi cả. Điều đó vô lý, anh cho tôi biết tên tuổi của bố mẹ anh, tôi sẽ xác nhận với chính quyền địa phương. Chắc chắn họ vẫn phải lưu hồ sơ theo hình thức nào đấy. Khải lại lì mặt, anh ta không nói gì nữa. Hữu Khải, hãy bây giờ... Tôi nên gọi anh là Thái Hòa. Quan hệ giữa anh với cô Trần Thu Nga là như thế nào? Tôi với cô ấy chỉ là bạn. Chúng tôi nghi ngờ điều đó. Mẹ của cô Nga nói rằng hai người trước đây từng yêu nhau. Không đúng, bà ấy nhầm sang người khác rồi. Chúng tôi sẽ mời mẹ cô Nga lên đây đối chất. Anh không có quyền làm thế. Tôi có đấy. Chúng tôi có thể làm mọi điều luật pháp cho phép để xác định anh thực sự là ai người có quá khứ trong sạch không có lý do gì để nói dối về bản thân im lặng kéo dài vĩnh nhận ra người đàn ông ngồi trước mặt anh bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng trời rất nóng không khí ngột ngạt khó chịu mồ hôi của khải tuấn ra đầy mặt anh có biết ông thái ba cang chứ có thế tại sao lúc đầu anh lại nói dối hai người không quen biết nhau im lặng kéo dài Lúc Căng Anh, anh bất chợt hỏi về điều đó, tôi sợ mình sẽ bị liên lụy đến cái chết của anh Căng, nên đã nói dối, tôi đã thiếu sáng suốt. Dường như tất cả mọi thứ về anh đều dối trá, ông cang là người bảo lãnh cho anh làm giấy tờ định cư ở đây. Vậy thì sao? Tại sao ông ấy nhiệt tình với anh như thế? Anh Căng cũng giống như anh trai tôi vậy, chúng tôi rất thân thiết với nhau. Ông ấy là dân đào vàng, anh cũng từng đào vàng với ông ấy đúng không? Đúng vậy. Anh có sở hữu chất Sianua không? Không. Thật không? Sianua là phương tiện chết vàng thông dụng của các anh thôi mà. Đúng thế, nhưng đó là chuyện nhiều năm về trước rồi. Ông Căng là người thân thiết với anh, chết vì ngộ độc Sianua chỉ mấy ngày sau khi về quê cùng với số tiền lớn mà ông ấy kiếm ra được trong thời gian đào vàng cùng với anh. Tình cờ là đó cũng là thời gian anh đến xã này. Gia đình ông Tuấn là chồng của cô Nga cũng chết vì Sianua. Anh đang nợ ông Tuấn một khoản tiền lớn. Vợ ông ấy có mối quan hệ đáng ngờ với anh, anh có thấy lạ không? Mắt khải đỏ ngầu Ý anh muốn nói là gì? Anh có liên quan gì đến cái chết của ông Trang, gia đình ông Tuấn không? Không hề Anh đang có ý định bán nhà đúng không? Ai nói với anh thế? Điều đó không quan trọng, anh chỉ cần xác nhận đúng hay sai thôi Điều đó không đúng Thật thả. Anh biết chúng tôi có thể dễ dàng tìm được người môi giới nhà đất thường xuyên đến sườn của anh chứ Vậy thì anh đi mà tìm Vĩnh gằn giọng, Thành thật khai báo sẽ tốt cho anh đấy Tôi đang hết sức thành khẩn Anh không nói thật Và cả cô Nga nữa Đầu tiên cô ấy nói rằng không biết anh Nhưng khi ra viện cô ấy lại đến ở nhà anh Đừng nói dối tôi Hai người có mối quan hệ rất mật thiết Vậy thì sao? Như vậy anh thừa nhận anh với cô Nga có quan hệ trên mức xã giao thông thường Khải lặp lại câu hỏi với giọng dữ dội hơn Đôi mắt anh ta hẳn lên các đường vân máu Vậy thì sao? Chắc anh không nhận ra Nhưng khi vào đây anh có nói rằng Anh với cô Nga không phải là tình thân Bây giờ anh lại thừa nhận Có những điều tôi không muốn nói ra Các anh không cần biết về chuyện riêng của tôi Có chưa? Đây là một vụ án hình sự chúng tôi nghi ngờ cô nga đầu độc cả gia đình nhà chồng và anh là đồng phạm của cô ta khải hết lên một tiếng khủng khiếp và chạy trồm qua bàn để bóc cổ vĩnh vĩnh tránh người của một bên khiến anh ta mất đả rơi xuống đất nhanh như cắt vĩnh ấn đầu gối lên lưng của khải để giữ nguyên anh ta trên mặt đất và bẻ quật cánh tay của khải ra sau lưng hữu khải anh đã bị bắt về tội chống người thi hành công vụ chắc anh nhắn còng tay anh ta lại đề phòng anh ta bỏ trốn ông thắng lật đật mang đến một chiếc còng số 8, vĩnh còng tay khải và ấn anh ta ngồi xuống ghế Bình tĩnh, đừng làm mọi việc tồi tệ thêm, bây giờ tôi sẽ hỏi lại anh từ đầu Trung điện thoại di động của Vĩnh vang lên, Vĩnh cầm lấy điện thoại, liếc nhìn tên người gọi, đó là Hoàng, anh liền bấm nút ngay Alo, Hoàng hả? Đợi chút, tôi đang thẩm vấn Thái Hòa Giọng viên đại úy đầy vẻ kích động Ý anh nói là hữu khải à? Người đàn ông đó không phải Thái Hòa đâu, chúng ta nhầm hết cả rồi Cậu nói gì? Anh không hiểu Vì em đang đứng trước bàn thờ Thái Hòa đây Anh ta chết cách đây 20 năm rồi Hãy quay ngược thời gian để đến với Đại Uyến Trần Trọng Hoàng Khi anh tiếp tục hành trình truy tìm gia đình Thái Hòa Từ xã Lộc Sơn không có xe chạy thẳng đến vụ bản Nên Hoàng phải đổi tuyến đến 3 lần Tuyến cuối cùng chả hiểu sao lại đúng là xe của hãng Thiên Phúc Hoàng rùa thầm Chẳng thấy phúc trời ở đâu mà chỉ thấy xương cốt đau ê ẩm Mùi xăng hôi rình Là một người chưa bao giờ say xe như Hoàng cũng cảm thấy nôn nao chiếc xe cà tàng phát ra những âm thanh như máy nổ mỗi khi rú ga và lông sòng sọc như răng bà lão mỗi khi tại xế đạp đút chân phanh xe chạy một cách ầm ỹ nhưng từ tốn trên con đường quốc lộ rộng thanh thang hoàng tự hỏi với tốc độ như thế này thì bao lâu nữa anh mới đến được nơi mình cần tới thực ra hoàng cũng không có trong tay địa chỉ chắc chắn của gia đình thái hòa công an hiện vụ bản cho biết họ không tìm được tên bốn của thái hòa là nguyễn thái thanh trong số những gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa phương Tuy nhiên, có một người có tên gần giống như thế là Nguyễn Thái Thành. Hoàng quyết định vẫn lên đường tìm ông Thái Thành, với hy vọng người này chính là người mà ông cụ ở Nghị An nói đến. Ông cụ cũng cho biết mình không nhớ tên chính xác do thời gian đã trôi đi quá lâu. Sau khi Ý ạch leo qua cầu cả, chiếc xe khách thiên Vũng bắt đầu gầm rú lao về hướng huyện vụ bản. Đúng lúc xe đang chạy ngon trớn thì bỗng một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Xe nghiêng về một bên, lao thẳng vào vách núi, những người trên xe hét lên hoảng sợ, Hoàng Vội bám chặt tay vào thành ghế đành chức, không để cơ thể bị quăng vật một khi xe lật nhào. Chiếc xe lết một quãng đường dài mấy chục mét trước khi dừng lại bên đường, mọi người thở phào nhẹ nhõm, hoàng xuống xe để xem, hóa ra xe nổ nốt. Anh không ngạc nhiên về điều này, rõ ràng chiếc xe quá cũ và sự cố xảy đến chỉ là chuyện sớm muộn. Tuy nhiên sự cố này sẽ khiến anh mất thêm thời gian quý giá. Trong khi chờ tài xế thay lốp, Hoàng Tạt vào quán nước gần đó làm cốc nước chè cho tỉnh Táo. Người phụ nữ bán nước chè mừng húm khi tự nhiên bớ được hơn hai chục ông khách bất đắc dĩ. Cô ta đon đà mời họ vào quán và cứ tự nhiên rót cho mỗi người một cốc nước chè bất kể họ có yêu cầu hay không và sau đó nài mỗi người ăn thêm củ đậu lạc hạt dưa nghĩa là tất cả những gì một người bán nước chè hay bày bán. Hoàng nhất quyết không ăn gì thêm ngoài uống một cốc nước chè nóng. Người phụ nữ rót nước liên tục đến hết cả bình nước xôi, cô ta vội bấm máy gọi điện thoại. Mang bình nước nóng ra nữa nha. Nói xong câu cụt lồn ấy, người phụ nữ tắt máy và nói với khách. Tăng chồng em lời lắm mấy anh ạ. đã không làm ra tiền thì chớ, lại còn không chịu phụ giúp vợ bán hàng. Cả ngay chỉ có ngồi ở nhà xem tivi, đúng là quân ăn bám. Những người khách đã mệt mỏi vì chuyến đi lại âm ừ cho có chuyện. Một lúc sau, một người đàn ông mặc quần đùi chạy đến mang theo bình nước nóng. Khoáng nhìn anh ta, Hoàng đã giật mình khi thấy người đàn ông này giống hữu khải như đúc, nhưng anh vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì. Người đàn ông đổi bình nước xong chạy về, nhưng bà vợ đành hay giữ lại, bảo về thì trưa nay đừng có hòng ăn cơm. Đám khách nghe thế thì cười phá lên, anh chồng bật thầm hầm nhưng vẫn phải ở lại phụ giúp vợ. Một lúc sau, xe đã rửa xong, tài xế kêu gọi mọi người lên xe, Hoàng trả tiền rồi tìm cách lẩn ra trên đây ở đằng sau. Cho xe lăn bánh rồi, ông chồng cự đỡ vợ không biết giữ thể diện. Bà vợ, một năm miệng người, nói anh thì có quan tâm gì đến tôi mà bắt tôi giữ thể diện cho anh. Bây giờ anh cứ đi kiếm tiền thật nhiều vào, tôi tôn anh làm bố. Không cái lại được miệng lưỡi phụ nữ, người đàn ông chửi thể và mang bình nước nóng đã cạn về nhà. Hoàng bám theo ở ngay phía sau. Người đàn ông đi về phía ngôi làng nằm ở gần đó, khi đến ngã rẽ thì Hoàng bị bất dấu Anh đang đảo mắt tìm thì bóng có người chèn tay vào cổ hẳn xét lại rồi vật anh ngã xuống đất. Rất nhanh, Hoàng ngã người đổ xô kẻ tấn công ra đằng sau rồi nằm đè lên, tay phải thúc ngực cùi trò vào bụng. Kẻ tấn công kêu hự lên một tiếng đau đớn và thả tay ra, ôm bụng riêng la. Hoàng nhận ra đó không phải ai khác, chính là người đàn ông anh đang theo dõi. Hoàng lập tức làm lành. Này, anh không phải sợ. Em là Hoàng, cảnh sát từ trên Hà Nội xuống, không phải là cướp. Hoàng xuất trình thẻ cảnh sát, người đàn ông tỏ ra bất ngờ. Thấy chú rình mỏ, anh tưởng chú có ý đồ xấu. Sao không nói sớm? mày mà chú khỏe chứ yếu thì anh đã vả cho gãy răng rồi Em có chuyện muốn hỏi Nhưng tình hình lúc nãy không thích hợp Anh có vẻ cũng manh động phép nhỉ Ôi dào Đó là ghen di truyền từ các cụ đấy Dòng máu ưa thích bạo lực Vì tính này mà gia đình tôi tan nát Cậu vào nhà chơi Hoàng gật đầu Theo chân người đàn ông vào nhà Ngôi nhà rất tối Người đàn ông bật điện lên tự giới thiệu Tôi là Nguyễn Thái Tâm Ở đây người ta gọi tôi là Tâm Chó Gọi gì khiếp vậy Chúng nó bảo tôi như chó dại vậy Gặp ai cũng phải cắn trước đã Cả đời tôi chỉ sợ mỗi con vợ Nó không nấu ăn cho nữa là đói Nói rồi tâm cười thẳng sặc Hoàng gượng cười theo Ở ngay gần bàn uống nước là bàn thờ Hoàng ngẩn đầu lên nhìn Trên đó có nhiều di ảnh Anh chăm chú nhìn vào một người thanh niên Có cặp mắt mơ mộng và nụ cười hiền lành ở ngoài cùng Người này có nét giống tâm Nhưng trông dễ gần hơn nhiều Anh cả của tôi đấy Nguyễn Thái Hòa Anh ấy chết được hai mươi năm nay rồi Đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Hoàng vẫn cảm thấy nôn nao. Tại sao anh ấy chết trẻ thế ạ? Ôi dào, thất tình, người dâu bỏ, đi lấy chồng khác, đau khổ quá mà chết. Bố tôi vẫn bảo không biết thằng Hoàng có phải con ruột mình không, hay con tu hú mà sao nó hiền quá, chẳng giống ai trong nhà. Mẹ tôi bị bố tôi sỉ nhục suốt, nhảy xuống sông chết lâu rồi. Bố tôi về giàu hối hận bị tính điên khùng uống rượu sưng gan chết nốt. Ai ra, đúng là bệnh điên còn có sức phá hại hơn si đa nữa. Thảo nào, bọn em tìm địa chỉ nhà anh mãi không được, hóa ra là bác đã mất lâu rồi, nếu không phải tình cờ gặp nhau ngoài đường thì chẳng thể nào tìm được. Hoàng lại hỏi, ngoài anh Hòa, anh còn người anh em nào không? Ừ, còn một ông anh nữa, ông ấy thì giống bố như đúc, tính nóng như lửa, động tính là đánh nhau. Anh ấy đâu rồi nhỉ? Bỏ nhà đi lâu rồi, ngay sau khi anh Hòa chết. Sao anh ấy lại bỏ đi ạ? Chuyện dài lắm, mà tôi còn chưa hỏi chú đến đây làm gì. Hoàng ngồi xuống, kể lại vụ án rút người ở xã Vân Trung và cho Tâm xem ảnh hữu khải. Tâm xác nhận đây đúng là anh trai của mình. Anh ta đau khổ kêu lên. Trời đất ơi, đi đâu cũng gây vạ. Ông ấy ở đây cũng đang vướng lệnh truy nã đâu chứ. Vì thế mà phải bỏ nhà thang hương cầu thật, dỗ mẹ, dỗ anh, cũng có dám về đâu. Hoàng ngồi xuống nghe Tâm kể chuyện. Thì ra hai anh em Nguyễn Thái Hòa và Nguyễn Thái Thành, tuy tính cách và ngoại hình khác nhau, nhưng cùng yêu một cô gái, chính là Trần Thu Nga. Nga chơi thân với cả hai anh em nhưng dành tình yêu cho Thái Hòa. Thái Hỏa vốn sức yếu, ngay từ lúc còn trẻ đã mắc nhiều chứng bệnh. Khi Nga lấy chồng, Thái Hỏa đau khổ quá không ăn uống gì được, bệnh nặng lên, một thời gian sau ốm chết. Người em Nguyễn Thái Khanh trở nên hung dữ, thường xuyên uống rượu gây gỗ đánh nhau. Có lần anh ta đánh người đến thương tật, bị công an truy nã phải bỏ trốn khỏi làng. Từ đó thay tên đổi họ, che giấu thân phận không trở về quê cũ nữa. Hoàng tự nhủ. Điều đó giải thích hành động kỳ lạ của Thái Khanh, người có tên mới là Hữu Khải. Mặc dù hành động thiếu suy nghĩ, Thái Khanh lại là người trung tình hiếm có, thì suốt 20 năm qua vẫn chỉ theo đuổi một cô gái, dù bản thân anh ta cũng đang bị pháp luật truy nã. Nhận được tin báo của Hoàng, Vĩnh qua trở lại phòng hỏi công, anh cười nhạt. Anh Thái Khanh, anh làm chúng tôi quá vất vả. Mặt Thái Khanh sám như cho tàn, anh ta gục đầu xuống bàn, Vĩnh nói. Hai mươi năm trốn chạy, chắc anh cũng mệt mỏi rồi nhỉ. Dừng ở đây thôi, đến lúc đầu hàng rồi. Đánh người thành thương rồi bỏ trốn là tinh tiết tăng nặng, nhưng anh vẫn có thể hưởng sự khoan hồng của pháp luật nếu khai báo thành khẩn. Thái Khanh gật đầu. Anh có quan hệ như thế nào với cô Trần Thu Nga? Thái Khanh trầm ngâm một lúc như để sắp xếp lại ký ức rồi bắt đầu kể. Tôi yêu cô ấy, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ. Lớn lên khi bắt đầu nhận thức được chuyện nam nữ thì tôi yêu cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ yêu mối anh trai tôi. Điều đó khiến tôi rất đau khổ, nhưng vẫn có thể chấp nhận được mọi thứ trở nên tồi tệ khi cô ấy đi lấy chồng. Tôi phạm tội phải bỏ trốn, lúc đó tôi cũng đã biết trước rằng mình sẽ không bao giờ trở về nhà nữa. Căn nhà đó có quá nhiều kỷ niệm buồn, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đi lang thang nhiều nơi, làm nhiều nghề. Bảy năm trước tôi đến Nam Định Gia nhập hội Đào Vàng Ở đó tôi quen anh Cang Anh ấy biết tôi quê nghị an vì giọng tôi nặng Tôi cũng không có ý định giấu giếm chuyện đó Khi thân nhau Anh ấy hay kể về xã mình Khi đó tôi mới biết Nga đang sống ở xã Vân Trung Anh ấy tả vài nét là tôi nhận ra ngay Không nhầm được Từ đó tôi bắt đầu thu thúc ý định đến gặp cô ấy Nhưng để chung phục cô ấy Trước hết tôi phải trở nên giàu có đã Thế là tôi lao vào Đào Vàng như điên Khu vực đó bọn đầu gấu chấn lột rất nhiều, tôi phải lưu mạng mới bảo vệ được mình. Cũng may tôi có sức khỏe và tính bất chấp nên chúng nó cũng sợ. Trong thời gian sống trong rừng, tôi bảo vệ anh Cang mấy lần khỏi bọn chấn lột nên anh ấy chịu ơn tôi. Hai năm trước, chúng tôi đào chúng mỏ vàng, cả hai đều trở nên giàu có. Chúng tôi quyết định trở về quê. Ở xã Vân Trung, tôi thay tên đổi họ, trối bỏ quê hương, làm lại cuộc đời mới. Thật không ngờ, về đó chưa lâu thì anh Cang chết. Cái chết của anh ấy là cú sốc rất lớn đối với tôi. Có lẽ các anh cũng biết, bố mẹ, anh trai tôi đều đã mất. Số tôi bất hạnh, không gắn bó với ai được lâu. Tôi mở cửa hàng bán đồ câu vì thấy du lịch ở vùng đất này phát triển, có thể làm ăn được. Định cư ở xã được một thời gian thì Nga biết chuyện. Cô ấy tỏ ra rất hạnh phúc khi được gặp người quan. Tôi nói với Nga rằng tôi vẫn còn yêu cô ấy, và chính vì cô ấy mà tôi đến đây. Tôi cũng không giấu chuyện mình đang bị truy nã, dường như tôi đã làm cô ấy cảm động trong những lần hiếm hoi gặp nhau cô ấy khóc lóc kể mình không hạnh phúc tôi khuyên cô ấy ly dị chồng nhưng cô ấy bảo không thể được chồng cô ấy rất hung dữ khi cơn ghen nổi lên anh ta có thể bất chấp tất cả anh ta sẽ chém em rồi tự sát nếu em dám đề nghị ly hôn tôi cười bảo có hung dữ bằng anh không anh có thể là kẻ chẳng ra gì nhưng em có thể yên tâm rằng cưới anh em sẽ không phải chịu bất cứ nỗi khổ nào Anh đã hy sinh cả đời trai trẻ vì em, và anh cũng sẽ làm thế trong nốt phần đời còn lại, dù em có đồng ý đến với anh hay không. Cô ấy nói cần có thời gian để suy nghĩ. Tôi nói mình sẽ đợi. Tôi đợi rất kiên trì. Tôi biết cô ấy sẽ đồng ý. Rồi một ngày nọ, ngài đến nói với tôi cô ấy đã có quyết định. Cô ấy sẽ đến với tôi, nhưng cả hai phải đi khỏi vùng đất này. Tôi tự hỏi nếu tôi đi khỏi đây thì tôi sẽ làm nghề gì để sống và sẽ sống ở đâu. Tôi không có chỗ nào để đi nữa cả. Nhưng tôi còn khá nhiều tiền mặt, và tôi không thể cấm lại ham muốn được sống cùng người tôi yêu. Chẳng phải tôi đã chờ cả đời cho giây phút này sao? Đã liều, thì năm bảy cũng liều. Tôi quyết định bán hết nhà đất, gom hết đưa cô ấy vào miền Nam. Với từng ấy tiền trong tay, tôi có thể mua được một căn nhà tạm đừng trong khi tìm kiếm việc làm. Tôi hẹn ngày 17 tháng này sẽ bỏ trốn, nhưng Nga gieo quẻ thì ngày 17 là ngày 6, kỵ xuất hành, nên chúng tôi chuyển sang ngày 28. Nga biết giao quẻ hả ư? có lẽ cô ấy xem lịch vạn sự tôi cũng không hỏi ừ, anh nói tiếp đi sự đời thật không ngờ ngay trước khi chúng tôi định bỏ trốn gia đình nga lại xảy ra chuyện chồng chết bố mẹ chồng chết cô ấy thì ốm nặng tôi muốn bỏ hết việc vào thăm cô ấy nhưng nga bảo không được anh hãy cứ làm việc như bình thường em đã có mẹ chăm sóc anh cũng hạn chế đến thăm em tôi cô ấy nói thế tôi còn biết làm thế nào hình như kể từ khi quen cô ấy đến nay Chưa bao giờ tôi dám trái ý cô ấy, tôi đành phải về, lòng dối như tư vỏ. Mấy ngày vừa rồi tôi không xa tập trung vào công việc được, việc kinh doanh chảnh mạng, lắm lúc tính tiền sai cho khách bị người ta chết mắng. Lúc nãy anh vu cho Nga giết người, tôi căng thẳng quá nên không làm chủ được bản thân, nhưng anh nhầm rồi. Nga không phải là người như vậy đâu, cô ấy không bao giờ dám giết một con đùi, đừng nói là đầu độc chết cả nhà chồng mình. Chúng tôi sắp trốn đi rồi, cô ấy làm thế để làm gì? Vĩnh và ông Thắng nhìn nhau, câu chuyện mà Khanh kể ngay như một thiên tiểu thuyết đầy những tình tiết hấp dẫn. Vậy là anh có kế hoạch bỏ trốn với Nga, hai người định bỏ trốn vào ngày 28, thì ngày 26 xảy ra chuyện à? Khanh gật đầu. Có bằng chứng nào chứng minh điều đó không? Có, ở trong túi quần của tôi, vẫn còn vé máy bay chúng tôi mua đến thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thắng lục túi quần của Khanh, lấy ra hai tờ vé máy bay nhỏ nát, Khanh thở dài. Hôm đó tôi vừa nhận được vé máy bay Thì nghe tin Nga chúng độc Cuốn quá nhát luôn vào túi quần Cả tuần nay tôi lo lắng không ăn không ngủ được Cái quần này cũng mặc từ đó tới giờ Chồng cô ấy có biết không? Không Làm sao anh biết? Nga nói với tôi như thế Cô ấy bảo Tuấn không nghi ngờ gì cả Đấy là cô ấy nói với anh như thế Cô ấy nói như thế Tức là sự thật nó là như thế Nghe khan khẳng định như đinh đóng cột Vĩnh chỉ biết lắc đầu Nghe này Tuấn cho anh vay tiền với mức lãi suất cao hơn rất nhiều so với những người khác. Anh ta biết anh có quan hệ bất chính với vợ mình. Có lẽ anh ta đoán ra được phần nào, nhưng anh ta không biết rằng chúng tôi định bỏ trốn. Vĩnh nhìn sang ông Thắng hỏi. Hôm trước khi xảy ra vụ án, gia đình anh Tuấn có xảy ra cãi lộn đánh nhau không? Ông Thắng lắc đầu nói. Hình như là không. Hôm đó tôi sửa xe ở nhà Tùng, thấy hai vợ chồng vẫn sinh hoạt một cách bình thường. Vĩnh gật đầu rồi lại quay sang Khanh hỏi có bao giờ cô ấy hỏi anh về chất xia nua hay bất cứ chất độc nào không? Không, mà thực ra tôi có kể cho cô ấy nghe cách chúng tôi chết vàng và điều đó để lại hậu quả tai hại cho sức khỏe như thế nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là vĩnh ngắt lời. Anh có đưa chất xia cho cô ấy không? Không, tôi không còn dùng xia từ khi bỏ nghề đào vàng rồi. Liệu cô ấy có thể mua được chất xia ở đâu không? Cách xã Văn Trung mười cây có cửa hàng bán hóa chất. Ai cũng có thể đến đấy mua được, nhưng Tuấn không bao giờ cho Nga đi đâu xa cả. Cô ấy đi chợ không phải hẹn giờ về chính xác. Tuấn là kẻ cực kỳ đa nghi và ghen tuông. Sau khi Nga vào viện, hai người có nói chuyện không? Có chứ, ngày nào tôi cũng gọi cho cô ấy. Cô ấy hỏi tôi có muốn sống cùng cô ấy nữa không? Tôi bảo sao em lại hỏi anh câu đấy? Em biết rõ câu trả lời rồi còn gì. Cô ấy nói muốn hỏi lại cho chắc, rồi bảo, chúng ta sẽ giàu có, nhưng em đang gặp chút rắc rối với đứa cháu gái của anh Tuấn. Tuấn của đứa cháu gái rất xấu, hiện đang bán quần áo trên Hà Nội. Con bé này tính giống chú nó như đúc, thấy tiền là sáng mắt lên, chi ly đến tàn nhẫn. Trong thời gian nha nằm viện, hôm nào nó cũng đến đòi chia tài sản, nó bảo cháu có quan hệ máu mủ với chú Tuấn, còn cô tuy tiếng là vợ nhưng trên thực tế là người ngoài, bao nhiêu tài sản đều một tay chú Tuấn dựng lên, cô không thể một mình ăn hết được. Cô không để lại một phần cho cháu, cháu sẽ kiện ra tòa. Nga đang rất lo lắng về chuyện đó. Tôi nghe cô ấy nói mãi chuyện đấy mà cảm giác xúc phạm. Thế là bỗng nhiên tôi bị quấn vào cuộc tranh chấp tài sản của chồng cũ của cô ấy. Ngay cả nếu là lấy được hết tiền của Tuấn thì sao? Nếu tôi sống dựa vào số tiền của Tuấn, tôi sẽ mãi mãi không thoát được khỏi cái bóng của người chồng cũ đã chết ấy. Và Nga sẽ không bao giờ tôn trọng tôi một cách trọn vẹn. Chúng tôi tranh cãi rồi Nga khóc bảo. Nếu anh chinh quyết không chịu, Thì để em nhường lại cho đôi cháu, dĩ nhiên quyền thừa kế thuộc về Nga, nên cô ấy sẽ là người quyết định. Thế Nga quyết định thế nào? Tôi cũng chưa hỏi, cô ấy cần thời gian để suy nghĩ. Tình hình đối với Nga có vẻ không khả quan lắm nhỉ? Ý anh nói là gì? Cô ta nhấn tưởng mình sẽ lấy được hết số tiền của gia đình chồng, nhưng nếu xảy ra kiện cáo, có thể cô ấy chẳng lấy được bao nhiêu. Nga không quan tâm đến tiền đâu, cô ấy lo là lo cho tôi thôi. Cô ấy sợ nếu chúng tôi bỏ vùng đất này mà đi, họ hàng thân thích không có, nghề ngỗng thì không, thì chúng tôi sẽ khổ. Nhưng tôi đã nói rằng tôi có thể làm mọi việc để cho cô ấy có một cuộc sống thoải mái. Anh có niềm tin vững chắc vào Nga đấy nhỉ? Nếu anh gặp cô ấy rồi, anh sẽ nghĩ như tôi thôi. Tôi gặp Nga rồi. Thái Khanh, chúng tôi tạm giữ anh với lý do anh là kẻ phạm tội bỏ trốn. Chúng tôi sẽ báo cho công an tỉnh Nghệ An, anh sẽ bị dẫn về nơi phạm tội để xét xử. Thái Khanh tỏ vẻ buồn bã. Tôi sẽ bị xét xử như thế nào? Còn tùy vào mức độ phạm tội của anh và việc anh có hợp tác với chúng tôi hay không, chúng tôi sẽ đề nghị Viện Kiểm sát Khoan Hồng nếu anh phối hợp với chúng tôi để làm rõ vụ án ba mạng người nhà anh Tuấn. Khanh ngẩng đầu lên đôi mắt nộ vẻ mờ mịt. Phối hợp? Chẳng phải tôi vẫn phối hợp với các anh sao? Các anh còn muốn tôi làm gì nữa? Ông Thắng cũng nhìn vĩnh vẻ dò hỏi, vĩnh mỉm cười. Tôi có một kế hoạch. Nhưng trước hết phải đợi Hoàng về đã. Tôi cần có người trợ tá đắc lực nhất của mình trong vụ này. chủ nhật, cửa hàng cho thuê đổ câu đại thủy đóng cửa. Trong phòng khách, bà Trần Thu Nga ngồi trên chiếc ghế chính giữa, rót nước cho hai vị khách. Người bên tay trái bà là cậu Trình. Cậu đang chơi ỏng chế eo nước trẻ quá đặc, uống bị cồn ruột. Bà Nga an ủi nói rằng trái tái nguyên vừa hết, mẹ chị đã ra ngoài chợ mua thêm rồi. Cậu Trình liếc nhìn quanh rồi hỏi. Anh Kai đâu rồi chị Nga? Bị công an bắt rồi. Trình Ngạc Nhiên, bắt vì tội gì mà bắt? Bà Nga thở dài, vẻ mặt lo lắng, không biết anh ấy không nói, chỉ bảo là có khi anh không về được, em muốn làm gì thì cứ liệu mà làm, đừng đợi anh, nhưng anh ấy thì làm gì nên tội, chắc họ bắt nhầm, mấy hôm nữa là thả thôi. Công an bắt thì ngồi tù rục xương chữa đó mà thả. Người nói câu đó là vị khách thứ hai trong phòng, một cô gái da ngâm đen, trố mắt, cao nhắn, má đánh phấn đỏ thành hình tròn, trông đầy vẻ hoạt kê. Bà Nga lít xéo sang người cháu gái của ông Tuấn đang ngồi bắt chân chưng ngũ như đàn ông, chép miệng một cái rõ to, nhưng rõ ràng cô gái có vẻ đẹp của người đàn ông xấu trai này, không hiểu gì ý tứ của động tác đó, cô nói oan oan. Cháu trả hiểu sao, chú Tuấn giàu nứt đâu đổ vách mà xây cái nhà bé tí thế này, lại còn dùng ghế mây nữa chứ bây giờ nhà nào bết lắm cũng phải mua san lông cô nhé bà nga nói một cách nhỏ nhẹ ở quê không ai dùng san lông như trên hà nội đâu cho tuyết mai ạ trời nóng lắm không chịu được thì cứ đóng hết cửa lại bật điều hòa lên là được chứ gì cậu chỉnh chú mắt ra nhìn cô bé ngồi khệnh khạng trước mặt như nhìn người ngoài hành tinh con này nó bị điên hay sao đóng hết cửa lại bật điều hòa cậu phán một cách kể cả ở đây ngay cả bờ sông mở cửa ra là gió thổi lồng lộng Bật điều hòa làm gì vừa tốn nhiệm lại hại cho sức khỏe. Gió là cách nghĩ nông dân. Cậu Trình tức sám mặt, đang định tìm câu gì đó nói lại cho bố tức thì bà Nga đã xua tay làm hỏa, bà nói. Hôm nay nhân tiện cháu mai xuống đây, cô giới thiệu cậu Trình là thầy phong thủy rất nổi tiếng của xã. Cô muốn để lại cho cháu mảnh đất và ngôi nhà của vợ chồng cô, theo đúng ý muốn của cháu. Nhưng vì đất này là đất xấu nên cần phải làm lễ giải, cậu Trình sẽ hướng dẫn cháu làm lễ thế nào cho thuận âm thuận dương. Nghe thế mắt cậu Trình lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô Cậu chỉ cần 300 triệu làm lễ thôi Không cần nhiều đâu Thế là trong phút chốc cậu đã nâng giá thêm 100 triệu so với giá cũ Nhưng tuyết mai xỉ ra một tiếng gió to Ôi dạo, cần? Mà anh cần Mảnh đất này xung quanh là sừng sản xuất vân bón, Mùi hôi không sao chịu được Mà lại ồn ào nữa Cháu không muốn sống ở đây Cháu chỉ quan tâm đến giấy cho vay nợ mà chú Tuấn để lại thôi Bà Nga lắc đầu kiên quyết Không được Việc đó cháu không quyết định được Cô à Cô đừng có tham quá chứ Thôi lấy hết thì không ổn Nhưng cháu muốn lấy một khoản trong số đó Xem nào giấy tờ đây phải không Nguyễn Ngọc Phan 20 triệu Thôi khỏi Trần Đình Thiên 100 triệu Được đấy Cháu muốn giấy này Trung Văn Cử 200 triệu Ngon quá Phạm Bình Chương, 10 triệu hối cái cậu này Có 10 triệu mà cũng cho vay Không sức bỏ ra còn giá trị hơn cả số tiền ấy chứ, nhưng mà những giấy vay nợ này cũng đã lâu rồi, tiền lãi cộng vào cũng được một khoản khá khá đấy. Bà Nga khoát lên làm tất cả mọi người giật mình. Bỏ tay ra khỏi đống giấy ngay, có tin cô gọi công an đến không? Tuyết Mai trột dạ, cái bà này thường ngày hiền và dễ dắt mũi lắm mà sao hôm nay dữ dằn vậy? Đúng là động đến tiền thì ai cũng bị tối mắt hết cả. Cô thức giả nhìn đống giấy tờ vay nợ, bước trở lại bàn, không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Cậu Trình hết liếc cô cháu gái lại nhất nhìn bà Nga rụt rè nêu ý kiến. Hay là Tuyết Mai đi ra ngoài một lúc xem đất cát ở đây thế nào rồi hãy quyết định. Bà Nga gật đầu đồng tình. Phải đó, cậu Trình dẫn Mai đi thăm thú vùng này đi. Của nhà cô nếu bán đúng giá trên thị trường phải được trên 2 tỷ đồng, giá đất ở đây tăng lên mỗi ngày. Cháu nhận về, nếu không ở đường thì bán lại cho người khác cũng kiếm được một khoản kha khá. Cô bảo làm người đừng có tham quá. Tuyết Mai không muốn đi. Nhưng tới bà Nga tỏ vẻ tiến cách, đành biển cưng đứng lên. Trình đi theo, bà Nga nhìn hai người đi ra khỏi cửa, mặt lộ vẻ băn khoăn không quyết, rồi sau một lúc nghĩ ngợi, cũng đứng dậy đi pha ấm trẻ mới. Trời dưới trưa nắng gắt, khu bờ sông không có bán người, cậu Trình nhìn con bé ra ngâm đen, đứng hứng gió bên bờ sông, càng nhìn càng ghét không thể tả. Con bé kết cái giọng đánh đá mà đến tay cậu Trình không khác gì tiếng quả kêu. Sao lại có vùng đất xấu thế nhỉ? Ngọn núi kia trông cứ như bay phân bó nhỉ? Cậu đáp lại bằng giọng thê thé Đó là núi Búp Mang Thắng cảnh đẹp nhất huyện đấy con sông nào mà lại có hình chữ V ngừa đít thế này Sông Tách Giang Là sông đẹp nhất cái huyện này đấy Thế là đủ hiểu cái huyện này xấu như thế nào rồi Cậu trình tức tối Dẫn thích mai lại gần bờ sông Nhìn đi Từ đây có thể thấy động Bạch Ngọc đấy Bạch Ngọc là cái gì Động Thạch Nhũ đẹp nhất huyện À không Đẹp nhất miền Bắc Có khi nhất nước đấy Ra tận nơi mà xem Tiết Mai xăm xăm bước lên để xem cái động đẹp nhất Việt Nam ấy mặt mũi nó như thế nào, nhưng chỉ được vài bước cô đã hét lên kinh hãi. À, đất lún, cứu tôi với! Cậu Trình đứng một bên cười nhàn nhạt, nhạt, mặt người thanh niên này bỗng lộ nét độc ác và thâm hiểm được giấu kỹ sau vẻ ngu ngốc mà hắn vẫn phô bày ra cho người khác xem. Cứu em với! Mày định moi tiền của ông thì đi chết đi. Em có định moi tiền của anh đâu? Trong đống giấy vay nợ, mày cầm lúc nãy có tên Thái Bao Huyên. Chính là tao đây Tao vay thằng Tuấn 200 triệu Tính cả lãi nữa Bây giờ chắc vậy 250 triệu Có khi 300 Nó dành về tiền nong lắm Chứ tao đâu có dành Tao lấy đâu ra tiền mà trả Tao không trả được Mày muốn lấy tiền thì xuống địa phố mà đòi Trời ơi em có biết đâu Em không lấy tiền của anh nữa Em tha Muộn rồi Mày biết hết mọi chuyện rồi Chết đi Tao mới yên tâm Ai đó Cứu tôi với Chỗ này sao khu dân cư Không ai tới cứu mày đâu Cứ la nữa đi, càng la càng mất sức, càng chết sớm Có phải anh đang giết chú tôi không? Chính tao đấy Tao không muốn thế đâu Nhưng chúng mày dồn tao đến đường cùng Thì phải nhận hậu quả Thôi chấp nhận đi Năm phút nữa là mày chết ngạt trong đống cát lún Khi đó tao mới chạy về để kêu cứu Chẳng ai biết được sự tình nó thế nào Ai bảo mày dại dốt Tự tiện bước vào chỗ đất này làm gì Ha ha Trình bật cười nhưng anh nhanh chóng cảnh giác Cố kìm nén âm thanh lại để không vang xa Nhưng đúng lúc đấy Một cánh tay cứng như thép vòng từ đằng sau sẽ tặt lấy cổ khiến ai ngã nhào ra đất Tiếng một người đàn ông quát lên Thái Ba Huân Anh đã bị bắt vì tội giết hại ba người gia đình nhà anh Nguyễn Đức Tuân Tội giết người bác ruột của anh là Thái Bá Cang Và âm mưu giết cô Mai Tuyết. Trong chớp mắt xung quanh trình Người mà từ nay sẽ được gọi là Thái Bao Huân Đầy những người là người Hoàng bỏ cánh tay thép khỏi cổ Huân Giật ngược tay hắn ra đằng sau và còng lại Vĩnh ra lệnh ném sợi dây thừng được chuẩn bị rắn để kéo người con gái lên bờ Vĩnh mỉm cười với cô gái Lần này em phải chịu thiệt thòi lớn rồi Vừa phải hóa trang thành gái xấu Vừa chịu rủi ro đứng trong cát lún Nhưng nhờ có sự dũng cảm của em mà chúng ta đã bắt được hung thủ Người con gái xấu xí kia thở phạm nhẹ nhõm Cũng không hề tỏ ra vẻ hoảng sợ Mà lại bật cười khen khách Lúc trước em cũng lo Nhưng cát lún chậm hơn em tưởng Nên đỡ sợ đi nhiều người con gái ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là đại uy Nguyễn Ngọc Lan hóa Trang. Cô gia trông lấy nước tẩy đi lớp phấn đen và ngay lập tức trở nên xinh đẹp như cũ, bà Nga lúc này đã chạy đến nơi, nhìn thấy Quân đang ngồi quỳ, mặt cuốn gầm xuống đất bà bật khóc nói: "Làm sao cậu có thể làm như thế với gia đình tôi? Cậu là người tôi tin tưởng nhất. Khi họ đề nghị tôi hợp tác nửa cậu, tôi còn khăng khăng nói rằng thắc anh sẽ mất công toan, cậu thân là người lương thiện nhưng thật không ngờ." Quân không nói gì, Vĩnh đứng bên an ủi bà nga. Chị cứ bình tĩnh, mọi việc đã rõ ràng rồi. Quân giết cả nhà chồng chị để không phải trả số tiền hắn vay nợ. Hắn là người của ăn học đàng hoàng, lại là kỹ sư nông nghiệp. Anh Tuấn rất mực tin tưởng hắn có thể thành công trong nghề sản xuất phân bón nên cho hắn vay tiền. Ai dè hắn thiếu kinh doanh về quản lý, không nhạy bén thị trường nên công việc rối tinh lên, nợ nần chồng chất. Bị anh Tuấn đòi tiền rết quá, hắn đang nghĩ cách giết anh ấy, nhưng cố tình giữ lại mạng sống cho chị chỉ còn nhớ cái chậu quần áo bị giấu đi chứ chính hắn giấu nó đi đấy bà Nga ngạc nhiên tại sao hắn lại muốn cứu tôi vì hắn biết chị tin tưởng hắn nên sẽ không thúc ép hắn phải trả tiền hắn cũng có thể bày trò làm lễ tiến văng về trời để moi tiền của chị nếu chị cũng chết nốt họ hàng của anh Tuấn sẽ được thừa kế và họ chắc chắn sẽ buộc hắn phải trả không thiếu một xu thật không ngờ bao nhiêu ngày qua tôi vẫn bị anh ta dắt mũi Bây giờ thì hắn không còn lừa được ai nữa Thái bao huân Bộ mặt thật của anh lộ tẩy rồi Còn có gì để nói nữa không Huân ngẩn đầu lên Dương gặp mắt hiểm độc nhìn bính Nói với giọng thế thế Chúng mày nghĩ bắt được tao là xong rồi ư? Còn thằng Tùng nữa Chúng mày quên nó à Tội nhập thằng bé ngu rút Ta vừa dọa mấy câu đã sợ vãi tè. Nó cho rằng cảnh sát sẽ đổ tội cho nó tội giết người Nó cho rằng Cảnh sát sẽ đổ cho nó tội giết người Nên vội chạy trốn nhưng nó đâu biết rằng chính hành động đó lại tố cáo nó nhanh nhất. Không may cho anh là chúng tôi lại không mắc bẫy. Tùng đang trốn ở đâu? trong động thiên quang nó bị tao nốt trong đó mấy ngày rồi. người lấy trộm đồ ăn cho tùng chính là anh đúng không? Phải đấy. nhưng tao đã trộm thêm siêu nua vào trong bánh mì để tiễn nó về chầu trời. giờ này chắc là nó đã chết rồi. thế còn hai can axit thì sao? Ha ha, cũng là tao lấy trộm. tao định dùng nó để tiêu hủy xác của tùng. Loại ít nhất cũng để nó biến dạng đến mức bố mẹ nó cũng không nhận ra được. Ông thắng nghe thấy tức quá chửi ầm lên, vúi giơ tay ngăn lại. Chửi nó cũng không có tác dụng gì đâu, anh biết động thiên quang chứ. Biết chứ, nó là động lớn thứ hai trong núi Búp Măng, nhưng đường trên đó rất trơn nên thường không có ai vào đó. Anh khẩn trương dẫn Hoàng và Lan đến động thiên quang cứu người. Chúng tôi sẽ giải huân về đồn lấy đời khai. Bên bờ sông Tích răng đám trẻ con đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Chơi được một lúc thì chúng mệt quá Nằm lăn ra đất Một đứa chỉ tay vào động bạch ngọc nói Một ngày nào đó Tao sẽ đi hết các ngõ ngách trong hang này Bọn trẻ phá lên cười Chơi thằng bạn phách lối Từ trước đến nay chưa từng có ai Đi được một nửa ngách trong hang Nói gì đến đi hết Các cụ già trong xã nói Ngóc ngách trong lòng núi như chân rết Chỗ này nối với chỗ kia Nếu bị lạc vào đó Có thể không bao giờ tìm được đường ra Dũng lên tiếng Nhưng ngày xưa, các chú bộ đội vẫn sống trong lòng núi hàng năm trời để đánh Pháp đó thôi. Có lẽ các chú thuộc hết đường trong lòng núi rồi. Bọn trẻ con gật gù công nhận các chú bộ đội giỏi, giống nhìn vào ngọn núi to lớn vượt ra khả năng chấp nhận của cái đầu non nớt, tự hỏi không biết trong núi có ẩn chứa thế giới ma thuật nào đó không. Tại phòng làm việc công an xã Vân Trung, quân bị còng tay vào thành bàn và bị xét hỏi. Vĩnh gọi điện thoại báo về số bảy Thiền Quang, yêu cầu cử xe đặc trùng đến giải huân về trụ sở phòng cảnh sát hình sự Hà Nội. Huân nhìn anh trồng chọc khi anh nói chuyện điện thoại xong, hắn hỏi: Làm sao mày biết tao giết gia đình thằng Tuấn để dựng ra cái bẫy này? Vĩnh mỉm cười. Lật mặt anh quả cũng không dễ dàng chút nào. Anh đã dựng nên một vở kịch hoàn hảo đến nỗi chính tôi cũng suýt bị đánh lừa. Từ đầu đến cuối anh luôn hành động một cách khéo léo để đổ hết tội lỗi lên đầu người khác. Còn bản thân anh thì đứng đằng sau giật dây sự việc Cũng giống như các đồng nghiệp Tôi đến đây với niềm tin mạnh mẽ rằng Tùng chính là thủ phạm Hành động bỏ trốn của anh ta là bằng chứng kết tội hùng hồn nhất Nhưng niềm tin của tôi bị lung lay dữ dội Chỉ sau ngày làm việc đầu tiên Tôi nhận ra rằng Anh ta không có cách nào bỏ thuốc đặc và nổi canh Mà không bị gia đình Tuấn phát hiện Từ đó sự nghi ngờ của tôi chuyển sang bà vợ ông Tuấn Lý do cho sự nghi ngờ này khá đơn giản Bà Nga có dấu hiệu ngoại tình Cuộc điều tra tiến hành sau đó dần dần làm mối nghi ngờ của tôi trở nên sâu sắc hơn. Người vợ xinh đẹp có một cuộc đời không may mắn trong chuyện tình cảm và người si mê bà ta từ thời trẻ vẫn theo đuổi một cách kiên trì. Nhân thân đáng ngờ của anh ta càng làm vấn đề trở nên rắc rối hơn. Tôi xác định cặp trai gái này là đối tượng tình nghi số một, với bà Nga là hung thủ trực tiếp và người tình hữu khải là kẻ tòng phạm. Nhưng rồi những phát hiện mới sau đó khiến tôi phải nghĩ lại. Hoa Giang Nga và Khải đã lên kế hoạch bỏ trốn Chỉ vài ngày trước khi vụ án mạng xảy ra Nếu họ đã quyết tâm đi trốn Thì hành động bỏ thuốc độc và nồi canh Là một việc làm không chỉ vô lý Mà còn hết sức ngớ ngẩn Trừ khi kế hoạch bỏ trốn bị bại lộ Và người vợ bị đe dọa tính mạng Nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào gợi ý một điều như vậy Tôi buộc phải nhìn lại hướng điều tra của mình Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra Nếu người vợ không phải là thủ phạm Trong những vụ án như thế này một manh mối nhỏ cũng mang tầm quan trọng đặc biệt. dựa trên cơ sở đó, một phương pháp suy luận đúng có thể dẫn đến việc lật tẩy hung thủ. ngay từ đầu tôi đã nhận ra ý nghĩa của chi tiết chậu quần áo bị giấu đi. nếu bà nga nói thật, điều mà tôi luôn do dự không muốn chấp nhận, thì một kẻ nào đó biết rõ về vụ đầu độc đã ra tay cứu mạng bà ta. cái đó nhiều khả năng chính là thủ phạm. ai có lợi ích từ việc sát hại cả gia đình nhà ông Tuấn trừ người vợ? cái đó chắc chắn phải có mối quan hệ hết sức thân thiết với bà nga. Nhưng Hiễu Khải lại có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm đó, điều này buộc tôi phải xác định lại tính chất vụ án. Tôi đi đến kết luận rằng đây không phải là vụ án giết người vì tình mà có liên quan đến yếu tố tiền bạc. Sẽ không có gì bất hợp lý nếu giả định rằng kẻ giết ông Tuấn đang nợ ông ta một số tiền lớn không trả được, đồng thời kẻ đó phải có mối quan hệ tốt đẹp với bà vợ, đủ để đảm bảo rằng hắn sẽ không bị thúc ép trả nợ một khi tất cả tài sản chuyển sang cho bà ta. Khi nhìn vào danh sách những người nợ tiền của ông Tuấn Tôi đã xứng người khi thấy cái họ kép Thái Bá Lúc đó tôi chưa biết Thái Bá Huân là tên thật của anh Tôi chỉ quan tâm đến cái tên này Vì nó gợi cho tôi đến vụ án giết ông Thái Bá Cang hai năm về trước Ngay từ đầu tôi đã suy đoán rằng hung thủ của hai vụ án này là một, Hoặc ít ra cũng có liên hệ với nhau Sau đó tôi hỏi anh Thắng và được biết Anh chính là Thái Bá Huân Cháu bên nội của ông Thái Bá Cang. Lúc này thì mọi thứ bỗng trở nên sáng tỏ Trăm sông đổ về một mối Anh nợ ông Tuấn khoản tiền lên đến 200 triệu, mà với gia đình của anh thì chẳng có cách nào trả được. Anh lại được bà Nga với ông Tuấn hết sức tin tưởng. Bà Nga đã hỏi anh giờ đẹp cho cuộc chạy trốn. Ngoài Nga và Khải, anh là người duy nhất biết, hoặc ít ra cũng đoán được âm mưu của họ. Giờ tôi nhận ra rằng nếu anh đi giày cao gót thì cũng cao lắm, và bóc dáng gầy gầy của anh rất thích hợp để cải trang thành phụ nữ. Cặp mắt ti của Huân híp lại. Biết thế, sao mày không bắt tao ngay? Còn chân chờ gì nữa? trong khi đó tôi vẫn còn phân vân, tôi vẫn chưa thể xóa bỏ nghi ngờ với bà Nga. Chỉ sau cuộc hỏi cung hữu khải, tôi mới tin chắc được bà ta không phải thủ phạm. Ngoài ra còn một chi tiết quan trọng nữa, củng cố nhận định của tôi. Sau ngày Tùng bỏ trốn, bỗng nhiên trên địa bàn xảy ra những vụ mất trộm hết sức kỳ lạ. Kẻ trùng ăn cắp bánh mì, bánh bao là những đồ ăn khô rất phổ biến và rẻ. Anh đắn cho tôi biết rằng điều tương tự chưa từng diễn ra trước đây. Tôi đoán rằng tên trộm hẳn đang tiếp tế cho Tùng. Nhưng tên này có lẽ hết sức nghèo túng Nên mới phải đi ăn cắp những thứ Mà người bình thường Có thể đừng hoàng mua về một cách dễ dàng Suy luận này lại chỉ mũi tên về anh Cùng với việc ăn trộm đồ ăn khô Tên trộm còn lấy luôn cả hai can axit. Đồ ăn khô thì rõ ràng dùng để chống đối Còn axit dùng để làm gì Tôi không nghĩ ra được điều gì Ngoài âm mưu hủy thi diệt tích Như thế kẻ trộm không phải là người thân thiết của Tùng Mà là kẻ có ý định lợi dụng anh ta Rồi sau đó giết người diệt khẩu vì cả nga và hữu khải đều không có dấu hiệu nào cho thấy có liên hệ với tùng tôi xác định chắc chắn kẻ phạm tội là anh khi đã xác định anh là thủ phạm tôi gặp một khó khăn nữa là làm thế nào chứng minh tội trạng của anh anh là kẻ gian xảo chắc chắn sẽ tìm cách chối tội tôi liền răng một cái bẫy để anh chui vào bằng cách cho lan đóng giả cô cháu gái của tuấn chúng tôi biết anh cực kỳ lo ngại nếu các giấy tờ vay nợ lọt vào tay cô gái khắc nghiệt đó cô ta sẽ bóp nặn anh đến giọt mỡ cuối cùng để lấy tiền thế nên anh phải tìm cách giết cô ta. Anh quyết đoán lắm, không khác so với suy tính của tôi. Huân đít giọng, thằng công an chó đẻ. Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng rồi, tôi chỉ băn khoăn một điều, tại sao anh phải giết bác mình? Huân cất giọng lạnh tanh. Mày sung sướng từ bé thì làm sao mà hiểu được? Tao sống nghèo đói, khổ sở từ lúc lọt lòng, từ nhỏ đã ốm đau lên xuống, không có tiền đi bệnh viện, nên mỗi lần ốm nặng bố mẹ chỉ hái lá cây thuốc nam cho uống. May mà không chết Bố thịnh nhiệm rượu nặng Mới hơn 40 tuổi răng đã dũng không còn chiếc nào Phải lắp răng giả cả hàm Mỗi lần ăn cơm xong Lại phải tháo ra để rửa Ông ấy hàm rượu lắm uống như để chết vậy Rồi ông chết thật Khi đó tao mới học lớp 7 Nhưng đã thấy hết sức nhẹ nhõm Vì từ nay Không phải chịu đòn roi Của ông lão già điên khùng ấy nữa Mẹ tao ráng sống với con Cho đến lúc tao thi đốt đại học Rồi cũng bỏ tao đi lấy chồng khác Có gia đình khác bây giờ ăn sung mặc sướng có thể quan tâm đến đứa con rơi vãi này đâu từ nhỏ tao đã khao khát được trở nên giàu có chứ không muốn sống hết đời như một anh kỹ sư nông nghiệp nhưng lại không biết phải làm thế nào ra tiền muốn khởi nghiệp thì phải có vốn lớn đúng lúc đang bế tắc thì ông bác ngu ngốc của tao đi đào vàng về mang theo một đống tiền tao qua chơi hỏi vay nhưng ông ta bảo không cho Nhân tiện thấy gói thuốc độc xiao mua để ở xó nhà, tao liền tiện tay pha cho ông bác cốc trà nóng để tiễn ông về diêm cương. Không khó để tao tìm ra bọc tiền giấu dưới gầm giường nhà ông ta, còn có chỗ nào cất tiền nào khác đâu. Nhưng 300 triệu lấy được của ông bác vẫn chưa đủ, tao phải hỏi vay thêm thằng Tuấn nữa. Với tổng cộng 500 triệu, tao xây một cái xưởng nhỏ, mua máy móc thiết bị, thuê công nhân, những tưởng mọi thứ sẽ trôi chảy, tiền cứ thế đổ về túi. Ai ngờ sản xuất phân bón không chỉ cần kiến thức hóa học mà còn phải biết quản lý công nhân dự đoán được diễn biến thị trường. Phải thừa nhận tao rút mấy khoản này. Chỉ sau 6 tháng dường đang lỗ nặng, phải ngừng hoạt động. Thật là đau xót, bao nhiêu tiền đội nón ra đi hết. Không những thế ta còn nợ thằng Tuấn một đống tiền. Lái mẹ đẻ lái con, biết bao giờ mới trả được. Làm ông thầy cúng không có khách chỉ để duy trì cuộc sống không bị chết đói mà thôi. Vĩnh nhận xét... Cũng có nghe nói ông Tuấn từng nhầm lẫn Trong một bộ giao dịch cách đây vài năm Chắc cản ông ấy ám chỉ Về việc cho anh bay tiền Anh có cái mát tốt nghiệp Học viện Đông nghiệp Việt Nam Ông ấy nghĩ rằng anh nhất định sẽ thành công Ai dè anh lại làm ăn biết bát như thế Quân tiếp tục kể Giọng nói có phần cay đắng hơn trước Cái thằng khốn nạn ấy Đúng là trẻ không tha, già không thương Tao đã bảo em hết tiền Từ từ em sẽ trả Mà hắn cũng không chịu Ngày nào cũng gọi điện thúc ép Gần đây còn bắt tao bán nhà trả nợ Ngôi nhà này là do tổ tiên để lại Tao không bán được Mà bán xong rồi tao ở đâu Gầm cầu xó trợ chăng Tao bí quá Muốn tìm cách giết chết thằng khốn đấy Nhưng phân vân chưa quyết Mấy tháng trước Tao phát hiện ra con mụ ngang ngoại tình Nó giấu Nhưng làm sao mà qua mắt tao được Một người phụ nữ đã có chồng Lại đi hỏi thầy về đường tình duyên Về vận mệnh tương lai Không ngoại tình thì là cái gì Tao đã định tống tiền con mụ này nhưng thật không may mụ này lộ ý định bỏ trốn với trai lúc đó tao bỗng nảy ra một ý con mụ này đối với tao rất tin tưởng nếu cả nhà chồng chết đi mụ sẽ là người thừa hưởng tài sản nhất định mụ sẽ không làm khó tao không những thế tao còn có thể lợi dụng sự mê tín của mụ để làm ăn nhiều vụ nữa nghĩ đến đây tao hồi hộp đến mất ngủ tao vẫn còn giữ gói thuốc độc cyanua lấy được từ chỗ ông bác tao có thể dùng gói thuốc này hạ độc nhưng phải làm thế nào cho khéo để mụ nga có thể sống sót Kế hoạch thành công, thằng Tuấn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra cho tao Vĩnh lắc đầu sẽ cho cùng anh Tuấn không làm sai gì cả Anh ấy chỉ có một cái tội là quá khôn Và tính cách có phần khắc nhiệt Thái bao Huân, dù anh bao biện thế nào Anh cũng không thể bảo chữa tội ác của mình Anh sao phải chịu sự trừng phạt của pháp luật Huân ngồi im, nét mặt lộ vẻ căm tức Nhưng không nói gì thêm Ông Thắng dẫn Hoàng và Lan đến chân núi Búp Măng Hai người đã nhiều lần quan sát núi từ xa nhưng lại gần mới nhận ra ngọn núi này lớn đến mức nào ba người tiến vào động bạch ngọc lúc này không có khách du lịch nào đang có mặt trong động sau khi đi qua phần hang chính đứng đi trở đêm trơn trượt ẩm ướt xung quanh tối đen xoay tay ra không thấy ngón hoàng lấy đèn pin ra soi đường ba người chậm rãi tiến lên hoàng đi bên cạnh lan nói nhỏ có chuyện này anh muốn nói với em chuyện gì thế anh lúc đi điều tra ở nghệ an Chứ sẽ cách anh bị nổ lúc, xe mất lái, lao thẳng và vách núi. Lúc đó anh đã tưởng mình sẽ chết Anh bỗng thấy ân hận vì mình chưa dám nói với em một điều vẫn canh cánh trong lòng Anh tự hỏi nếu không may mình chết ở đó Chẳng phải mình sẽ ôm mối hận xuống tiền đài sao? Thế nên anh đã quyết định rằng khi về gặp em Anh nhất định sẽ phải nói với em điều này Lan kết cười trong bóng tối Anh không phải nói ra điều đó đâu Anh yêu em Hãy coi như em chưa nghe thấy gì hết Em... Vô tình vậy sao? Em nghĩ tình cảm giữa chúng ta chưa chín mùi Trong lòng em có người khác rồi ư Có phải là anh Vĩnh không? Lan im lặng Cô đi vượt lên phía trước Hoàng thở dài bám theo sau Trong phòng làm việc của công an giáp Vân Trung tiếng đồng hồ điểm từng tiếng tích tắc Nghe rõ mùn một trong buổi trưa hề oi ả Vĩnh gió thuốc nước để uống Anh nhận ra Huân đang nhìn chiếc đồng hồ treo tường Vĩnh bất chợt cảm thấy nôn nao. Từ nãy đến giờ anh nhìn đồng hồ liên tục, có chuyện gì mà suốt ruột vậy? Huân cười gần không nói gì. Vĩnh nhìn hắn chậm chậm, anh ra lệnh cho công an xã giám sát hắn chặt chẽ, rồi ra bên ngoài gọi điện thoại cho Hoàng. Trong ống nghe vang lên tiếng tút tút, giọng nói trả lời tự động của tổng đài cho anh biết số điện thoại của Hoàng đang ở ngoài vùng phủ sóng. Sau khi vượt qua không biết bao nhiêu đường đá trong lòng núi, chỗ hẹp đến nỗi chỉ đủ một người lách qua. Ba công an viên cũng đến được một khu vực hang động rộng rãi Những giọt nước rơi tí tách Tạo nên những âm thanh vang vọng phát phận trói tay Ông Thắng nói Chỗ này là động thiên quang Hoàng gật đầu Chỉ thị mọi người tản ra xung quanh để tìm tùng Khu vực hang động rất rộng lớn Xung quanh lại thiêu ánh sáng Việc tìm kiếm diễn ra chậm chạp Ba người gọi to tiên tùng Nhưng mãi vẫn không có tiếng trả lời Đột nhiên Lan bỗng kêu lên mừng rỡ Tìm thấy rồi Hoàng và ông Tắng vội chạy lại, họ phát hiện ra Tùng đang nằm co do dưới nền đá, gương mặt lộ vẻ hoảng sợ, lan thốt lên. Thì ra anh nằm ở ngay đây, may quá, tôi cứ lo cho anh đã chết rồi. Ba người bọn tôi gọi anh mãi, sao không trả lời? Mọi việc xong hết rồi, chúng tôi đã bắt được quân, hắn chính là hung thủ giết người, anh không phải lo lắng gì nữa, hãy theo chúng tôi trở về thôi. Tùng gật đầu, gượng ngồi dậy, nhưng chân anh ta riếu lại, không sao đứng lên được, Hoàng liền lại gần, đỡ anh ta đứng lên. Tùng nói thì thào, "Cảm ơn." Dù đột nhiên anh ta cầm con dao găm giấu trong người dùng hết sức đâm thẳng vào ngực Hoàng, Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, máu phọt ra tung tóe. Anh đổ gục người xuống nền đá, chiếc đèn pin văng xa, vỡ tan thành từng mảnh. Tùng trồm đến, giật tung khẩu súng Hoàng đeo bên người. Ông ta ngã hốc mồm, đứng ngây người như tượng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lăn rút khẩu K59 đeo bên thòng, gạt chốt an toàn, không cần mất nhiều thời gian ngắm bắn, cô lập tức nổ súng. Khoảng cách hai bên rất gần. Lan lại là đệ nhất thiện xạ của đội hình sự, nên trong điều kiện ánh sáng mờ ảo, viên đạn vân xuyên trúng bả vai của Tùng, khiến rú lên đau đớn. Lan rút còng tay định bắt, nhưng Tùng gượng đau nhanh chân trốn vào trong ngách hang, trước khi biến mất, hắn vẫn chỉ mang theo khẩu súng. Lan dắt súng vào bao, nhào tới ôm cứng lấy Hoàng. Sự dũng cảm mang tính phản xạ có được nhờ quá trình đào tạo khắc nhiệt tan biến, cụ quả khóc nức nở. Vinh đứng ngồi không yên, anh có cảm giác như mình đã phạm một sai lầm gì đó mà nhất thời không nhận ra. Ánh mắt hiểm độc như mắt rắn của Huân làm cho anh lo lắng. Vinh ngồi xuống, tự tay rót một gốc trà nóng, uống một ngụm cho tỉnh táo rồi tập trung suy nghĩ. Nghĩ tới chuyện gì, anh bỗng đánh rơi cốc nước xuống sàn, đứng phắt lên, nói với giọng run run. Vũ khắc Tùng không phải là nạn nhân, hắn là đồng phạm với mày. Huân hấp phái nhìn anh, hỏi lại. Sao mày lại nghĩ ra điều đó thế? Hành động của Tùng hôm đó rất kỳ lạ, hắn đi qua đi lại trước cửa nhà chị Nga như thể trêu ngươi, đúng vào hôm đó mày đã bỏ thuốc độc vào nồi canh. Nếu Tùng không thu hút sự chú ý của gia đình chị Nga thì mày đâu dễ hạ độc được. Phải rồi, tao đã nghĩ đến tình tiết này, nhưng mày đã cố tình nhận hết lỗi về mình. Biến Tùng thành nạn nhân, điều đó đã đánh lạc hướng suy nghĩ của tao, mày làm vậy với mục đích gì? Vân phá lên cười sẵn sạc. Với đằng nào thì tao cũng chết ta muốn kéo theo vài người chết cùng. Tông sợ nhất là bị bắt. Bây giờ chúc mày lại tự dẫn xác đến, nó nhất định sẽ phản kháng. Nó là dân địa phương, quen thuộc với địa hình hang động trong núi bút măng. Hai đứa nhân viên của mày thì ngu ngơ như bò đội nón. Tao thấy mày có vẻ quý cả hai đứa nó lắm đấy. Hãy nhớ thắp hương cho bọn nó hàng năm nhé. Vĩnh đúng nghe huân nói, người trao lên nỗi căm hận, không phải anh căm hận huân mà anh giận chính mình, là nói đúng. Anh quá tự hào về trí tuệ bản thân, quá tự tin sau vô số chiến thắng mà trước một lần thất bại nên đã bị mắc bẫy của tên tội phạm nguy hiểm. Anh sẽ không thể tha thứ cho mình nếu hai đồng đội của mình gặp nặng. Vĩnh tự nhủ và hết sức bình tĩnh, thời khách sinh tử này, mỗi quyết định của anh đều mang tính ý nghĩa sống còn. Anh ra lệnh cho những người công an viên của xã túc trực canh cách Thái Ba Huân, không được rời mắt phút nào cho đến khi lực lượng cảnh sát tình sự thành phố đến nơi. Sau đó anh chạy sang trụ sở ủy ban nhân dân xã Vân Trung, chỉ cách đó 100 mét, tìm gặp chủ tịch ủy ban là ông Nguyễn Trí Công. Nghe Vĩnh thông báo tình hình, ông Công lo no lắng ra mặt, Vĩnh hỏi, anh có nắm được địa hình hang động núi búp măng không? Ờ, cũng mang máng thôi, trong đó ngóc ngách nhiều, không ai nắm hết được. Thì anh biết được bao nhiêu thì cứ cho tôi biết. Ông Công liền lấy ra một tờ giấy trắng và vẽ sơ đồ hang bạch ngọc lên đó. Núi Bút Măng có hai động lớn là động Bạch Ngọc và động Thiên Quang. Nhưng phần lớn mọi người chỉ dừng chân ở động Bạch Ngọc vì địa hình Thiên Quang hiểm trở khó đi. Động Thiên Quang có một cái ao nhỏ, từ đây có nhiều nhánh tỏa đi khắp nơi. Theo tôi biên có một nhánh lớn đâm ra mặt sau sườn núi. Công an xã có bao nhiêu người? Được trang bị như thế nào? Tính cả anh thắng nữa là năm. Họ chỉ được trang bị mối đồng phục thôi. Anh cũng biết công an xã là lực lượng tình nguyện, không chính quy mà xã Vân Trung an ninh rất tốt. Nên chúng tôi cũng không nghĩ đến việc tăng cường thêm dân sự Thế thì không huy động được ai cả Họ cần phải ở lại để trông coi quân. Chúng ta có thể yêu cầu tuyến huyện chi viện Tôi đã gọi rồi Nhưng phải một tiếng nữa họ mới tới Chúng ta không có từng ấy thời gian Tôi phải lập tức đi ngay Anh cử người thông thuộc địa hình dẫn đường cho tôi Đồng thời bố trí người ứng cứu ở cửa hang Phòng khả năng các đồng đội của tôi quay trở ra Chúng ta có nên cho người vào hang tìm kiếm không? Không Tùng là kẻ giết người nguy hiểm, các anh lại không được đào tạo nghiệp vụ, lỡ ngứa vào đó chỉ tìm chết mà thôi. Mình tôi đi được rồi, anh cho người chặn các con đường vào trong hang Bạch Ngọc, không cho người nào vào, đợi đội cảnh sát hình sự huyện đến để truy bắt Tùng. Vĩnh cho tay vào túi quần lấy ra con dao bấm, món quà của Ngọc Lan, con dao lạnh lẽo, cứng rắn là đòn sát thủ của anh lúc này. Trong động thiên quang, Hoàng nằm dưới nền đá lạnh lẽo, máu ướt đầm lồng ngực. Ông Thắng xé vạt áo của mình để băng bó cho Hoàng Lan buộc nếp vải lên vết thương Làm động tác sơ cứu đơn giản Nhưng lớp vải không cầm được máu Trong phút chốc màu trắng nó chuyển thành đỏ thẫm Nhìn Hoàng bắt đầu thất thần Lan đau lòng thốt lên Anh phải cố gắng lên nhé Hoàng nói bằng giọng yếu ướt Lan phải cúi người xuống mới nghe thấy Anh sắp chết rồi vậy nào Chẳng phải anh yêu em hay sao Em cũng yêu anh Em đã từng phân vân Nhưng bây giờ thì em biết rõ em muốn gì Chúng ta sẽ sống bên nhau đến đầu bạc trăng long. Giả như em... em nói điều đó sớm hơn, để anh có dịp tận hưởng niềm vui đó. Nhưng chẳng phải em yêu anh Vĩnh sao? Anh đúng là con trâu được ngốc ngất mà. Em nói thế bao giờ? Tất cả là tự anh suy diễn ra. Em chỉ xem anh Vĩnh như người thầy, người anh lớn mà thôi. Mà sao anh nghĩ em có thể yêu anh Vĩnh khi anh ấy đã có gia đình rồi nhỉ? Chứ tưởng tượng của anh phong phú quá vậy đấy khi sắp chết con người thường suy nghĩ linh tinh anh im đi đừng nói đến từ chết một lần nữa trước mặt em bây giờ em và anh thắng sẽ đưa anh ra khỏi đây lan ra hiệu cho ông thắng cùng ra sức đỡ hoàng dậy nhưng hoàng búng gạt tay lan sang một bên bằng một sức mạnh không thể tin được của người tuyệt sức sắp chết một mình anh thắng đi cùng với anh được rồi em đuổi theo tùng đi lan nhìn hoàng ngỡ ngàng trong anh lúc này hoàn toàn tỉnh táo còn đâu vẻ ngây dại của những người mất nhận thức ô Ra là từ nãy đến giờ anh lừa em Anh chỉ diễn nghịch một chút thôi mà Khi tùng đâm anh đã kịp thu mình lại Anh có thể kiên trì được cho đến khi quay trở lại cửa hàng Em rút lại những lời nói của mình lúc nãy vẫn còn kịp Anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì Lan chật nhận ra người đàn ông mà cô vẫn thường trêu là ngốc này thực ra chẳng ngốc hết chút nào Cô lắc đầu Muộn rồi em sẽ không để cho anh tuột thoả tay mình một lần nữa đâu Anh rất vui khi nghe thấy điều đó Nhưng nhiệm vụ là trên hết Em phải bắt Tùng quy án, hắn còn tự do phút nào, còn gây ra tội ác lúc đó. Anh muốn đẩy người thương của mình vào chỗ chết sao? Hoàng cười. Vào lúc này, em không phải là một cô gái chân yếu tay mềm mà là đại úy Nguyễn Ngọc Lan, đệ nhất giả thủ và võ sư Taekwondo của lực lượng cảnh sát hình sự. Đến anh đối mặt với em còn sợ. Tùng hại được anh vì hắn có ưu thế bất ngờ, bây giờ ưu thế đó không còn. Anh tin em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Với cả... Nếu em biết anh tự đi lại được Em sẽ không chịu đưa anh ra khỏi động Mà sẽ quay lại tìm Tùng đúng không? Lan gật đầu thừa nhận Anh hiểu em lắm Vậy phiền anh Thắng đưa anh Hoàng ra khỏi đây hộ em Lan lấy một cái đèn pin Kiểm tra lại vũ khí Cô chào hai người đàn ông lần cuối Rồi đi thẳng đến ngách thang nơi Tùng bỏ trốn Không hề ngoái đầu lại Người dân đường Cho Vĩnh là một thanh niên tin bình Tuổi khoảng hơn 20 tuổi Trên đường anh ta liến thoáng luôn mồm Nói rằng mình là người nắm vững động Bạch Ngọc nhất huyện này Vì đã có 4 năm kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch Vĩnh chỉ ẩm ừ Hai người chạy được một lúc Thì đến sườn núi Bình vạch đống lá cây Làm lộ ra một cửa hang nhỏ cao khoảng 1 mét Anh ta nói Cửa hang đây rồi anh Hang nhỏ chúng ta phải đi cúi người Nhưng đi được 100 mét Thì hang bắt đầu phình to và rẽ nhánh Rất dễ lạc Anh phải bám sát theo em mới được Vĩnh lắc đầu Không được Anh sẽ là người đi trước Em bám theo sau đến chỗ rẽ thì bảo anh trên đường hạn chế tuyệt đối với việc nói chuyện khi nói không được nói to tốt nhất là giật áo để báo hiệu cho anh biết bình thắc mắc sao về thế hả anh nếu cậu muốn còn sống mà về với mẹ thì cứ làm y như thế nói rồi vĩnh long khom chui vào cửa hang bình nhún vai rồi cũng làm theo đường trong động trơn lắng, rất ít giờ lồi ra để làm điểm tựa nên hai người chỉ có thể đi với tốc độ chậm chạp Đúng như Bình nói, sau khoảng 100 mét đầu tiên, hang bắt đầu tỏa nhánh như mê cung, ở nhiều chỗ ngóc gắt bản thân Bình cũng phải dừng lại một lúc lâu mới có thể định hướng. Càng đi sâu vào trong động, không khí càng trở nên ẩm ướt, những giọt nước chảy xuôi theo vách hang làm áo sơ mi của Vĩnh ướt đẫm. Đi được một lúc, chính Bình lại là người mất sức trước tiên, chàng thanh niên này lại đi chậm lại, đôi lúc mệt quá phải ngồi nghỉ, Bình không có cảm giác mệt mỏi. Anh làm được nghề này không phải chỉ dựa vào tư duy phá án thủng túy Xét về sức bền Vĩnh không hề thua kém ai trong đơn vị Anh bình tĩnh ngồi đợi cho đến chi bình lại sức Rồi hai anh em lại tiếp tục tiến lên Đi thêm được 15 phút Bình Thị Thảo nói sắp đến nơi rồi Vĩnh gật đầu Anh bỗng phát hiện ra những dấu máu trên nền hang Mà dòng nước chảy rỉ rỉ chưa kịp xóa đi dấu vết Anh ra hiệu cho bình đi chậm lại một lúc sau đến ngã ba, phía tay trái có vết máu. Mẫn chăm xét kỹ lưỡng rồi ra hiệu cho bình rẽ sang tay trái. trong đêm tối, Tùng lê từng bước, cố tránh từng đoạn trơn trượt. Hắn biết rất rõ về hang động trong núi bướm măng. Nếu còn đủ sức khỏe, có lẽ bây giờ hắn đã thoát được ra ngoài. Nhưng hắn lại đang bị thương, viên đạn thui sâu vào trong ngực hắn, làm vỡ xương vai khiến hắn đi lại khó khăn như con thú bị thương. Lũ cảnh sát khốn kiếp, hắn đang nhắm vào thằng cao to nhất hội nghĩ rằng hại được nó rồi thì lão tánh ngớ ngẩn và con bé yếu đuối kia sẽ hoảng sợ. ai ngờ đứa con gái lại phản xạ nhanh đến thế. dường như bọn cảnh sát đang dốc toàn lực truy tìm hắn, thoát được ba đứa kia rồi hắn lại phát hiện ra hai thằng khác bám theo. chúng rất cẩn thận, nói nhẹ đi khẽ, nhưng trong lòng hăng những tiếng động vang đi rất xa. sau một lúc yên tĩnh lắng nghe, hắn nhận ra giọng thằng bình, hình như nó đang trao đổi với một thằng nào khác. nếu lúc thường ngày còn khỏe mạnh, tùng đã chẳng ngại trò một đấu hai. Nhưng sau năm ngày sống trui xuống nội trong hang, ăn bánh mì, uống nước lá cầm hơi, Tùng đã kiệt sức. Vết thương trên vai không ngừng chảy máu, càng làm hắn đau đớn và mệt mỏi. Không thể nghĩ đến việc đối đầu với cảnh sát, Tùng nghĩ cách đánh lạc hướng bọn chúng. Hắn giải máu ở đường mé bên trái, hai đứa đần đột ấy quả nhiên bị đánh lừa một cách dễ dàng. Chúng rẽ trái, đợi một lúc cho chúng đi rồi, Tùng mới sang ngã ba đi ngược lại con đường mà chúng vừa rời khỏi. Tùng tự phụ, hắn là kẻ có tài nhưng không gặp thời, hắn đã từng mơ làm ca sĩ, nhưng có cố tập luyện thế nào, hắn cũng không xử được chất giọng vịt đặc mà bố mẹ truyền lại. Rồi sau đó hắn đi làm kinh doanh, nhưng thất bại hết lần này đến lần khác, tiền đã chẳng kiếm ra, ngược lại còn ôm vào mình một đống nợ. Trong làng này, người có thể cho hắn vay nhiều tiền nhất chỉ có mối mình Tuấn. Hắn đã trả hết gốc lãi cho thằng khốn nạn ấy, nhưng suốt đời này, Tùng cũng không bao giờ quên được những ngày tháng căng thẳng bị thúc nợ. Cơm không buồn ăn, đêm ngủ không yên giấc, thậm chí đêm ba mươi tết còn phải chứng kiến bộ mặt cao ngạo bề trên của Tuấn đến đòi nợ. Buồn cười, người ta cứ bảo hắn mâu thuẫn với Tuấn vì chuyện con chó, nhưng con chó chỉ là một phần của câu chuyện mà thôi, chẳng phải bản thân Tuấn cũng là một con chó đội lốt người sao? Tuấn thinh mũi, chỗ nào có hơi tiền là lập tức mò đến, sụp mõm vào ăn cho kỹ hết, không để lại cả cặn. Nhưng hắn là một con chó thành đạt. Một con chó giàu có, tiền tiêu ba đợi không hết Và điều đó càng khiến Tùng tự ái Ngày còn bé, Tùng đã từng là một niềm tự hào của gia đình Nhưng bây giờ, hắn thấy mình chẳng là cái gì trong xã cả Từ vị trí cậu bé thông minh, học giỏi Được dân làng kỳ vọng sẽ làm ông nọ bà kia Đến bị buộc phải hành nghề rửa xe Đối với Tùng là một nỗi nhục Nỗi nhục đó càng sâu sắc thêm Khi ngày ngày tuấn chó mõm sang chửi đồng Nói khánh, hỏi đều nhà mày có gì ăn tối hay không Không có thì sang đây, tao cho vay ít tiền. Tao tính lại ít, chỉ 5 phân thôi. Tuấn không biết rằng mỗi lời mỉa mai của hắn đều làm vết thương trong lòng tùng rách sâu thêm một ít, mãi mãi không lành lại được. Đúng lúc chưa biết làm gì để đáp lại. Thằng Huân bỗng mò sang gặp hắn, mang theo một rượu kế. Phải, đúng là rượu kế. Kế này hay ở chỗ, hắn chẳng phải làm gì ngoài việc đánh lạc hướng, nhưng cũng đủ đưa cả nhà Tuấn vào chỗ chết. Vào cái ngày hôm đó, sau khi đã thu hút sự chú tâm của gia đình Tuấn để Huân bỏ thuốc độc vào nồi canh, Tùng lập tức trốn biệt lên nhà tạo chứng cứ ngoại phạm. Mãi đến khi hàng xóm kêu la ẩm ĩ, hắn mới lò giò bước xuống làm ra vẻ ta đây không biết gì. Nhưng rồi hắn lại nghe nói con mụ Nga chưa chết. Thế là thế nào? Lẽ ra con mụ này phải lăn ra chết cùng với chồng chứ? Mụ còn sống để rách việc rồi. Họ sẽ nghi ngờ mình. Mà đúng thế thật, mọi người trong xã đều giữ khoảng cách với hắn. Họ nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, trong lúc đang hoang mang, Huân đến nói rằng mày đang là đối tượng tình nghi số một, mày phải trốn ngay lập tức, nếu không công an đến bắt ngay bây giờ. Hoảng quá, không nghĩ được gì nhiều, Tùng lập tức trốn vào trong động thiên quang. Hàng ngày, Huân đến mang theo độ tiếp tế. Tùng hết sức buồn phiền khi biết tin công an thành phố Hà Nội cử lực lượng xuống để điều tra vụ án. Thế thì làm sao mà thoát được? Tất cả việc này đều từ thằng Huân mà ra, nếu không phải nói đến đánh thức con ác quỷ đang ngủ say trong lòng. Thì giờ này Tùng vẫn vợ đẹp con khôn Ngày ăn cơm ba bữa Đâu có phải chạy trôi trốn lủi Như chó cùng đường thế này Đang trong lúc không biết tính sao Thì đột nhiên có mấy người đến tìm hắn Ba đứa tính cả lão thắng nữa Chúng đều là công an cả Tùng biết nếu hắn theo chúng về Thì chắc chắn sẽ bị xử tử hình Tội hắn, hắn biết rõ lắm Không có hy vọng xin pháp luật khoan hồng Một liều ba bảy cũng liều Đã thế thì hắn sẽ giết hết bọn chúng để chạy trốn Hắn giết được một tên Mà có thật là đã giết được chưa nhỉ Hai tên kia vẫn còn sống, thật không may Con bé khốn chấp kịp để lại một viên đạn trên người hắn Em gái xinh đẹp là thế Mà sao bắn sống tài vậy Trong đầu nghĩ mên man đủ chuyện Tùng lên lết đến gần cửa hang Từ đây hắn đã nghe được tiếng sóng xương tích giang vỗ rì rào Ngoài kia là bầu trời, là tự do Một sức mạnh sinh gian từ khao khát Được thoát khỏi kiếp trôi lụi Khiến Tùng từng bước nhanh hơn Nhưng bỗng từ đâu một người nhảy ra Trắng ngay trước mặt hắn Người này cơ thể không hề cao lớn Mà sao trông đáng ngại đến thế Người chặn đường Tùng không phải ai khác Chính là Vĩnh Anh đứng thẳng người chặn ngăn ngách hang Nét mặt nghiêm nghị Tay cầm đèn pin xoay thẳng vào mặt Tùng Tùng lóa mắt phải cúi đầu xuống Vĩnh nói rõ từng tiếng Vũ khắc Tùng định trốn lên bao giờ Giơ tay trụ trói đi Tùng thốt lên đầy vẻ kinh ngạc Là mày, thằng đuổi theo Chẳng phải mày đã bị tao đánh nửa đi sai đường rồi cơ mà Cái trò mèo đó cũng định mang ra lời cảnh sát thành sự à Dấu máu có ở bên trái nhưng chỉ được vài mét là đứt đoạn. Ở bên phải có dấu hiệu máu bị xóa nhưng không hết. Tôi chỉ giả vờ bị lừa để anh bạn yên tâm mà chạy thôi. Đi được một lúc là chúng tôi chạy lên chặn đầu. Còn gì để nói nữa không? Được rồi, tôi đầu hàng. Tùng làm bộ giơ tay lên đầu, nhấn tay phải trong trước mắt rút ra khẩu K59, nhắm thẳng vào hướng ánh đèn pin bóp cỏ. Tùng nhanh, Vĩnh còn nhanh hơn, anh phê con dao bấm vào cánh tay phải của Tùng làm hắn bật ngửa người ra phía sau, khẩu súng rơi lăn lóc dưới nền đá, Vĩnh nhặt khẩu súng lên, cầm trên tay, bước mẩy viết tên tội phạm đang lăn lộ lên la. Nhưng chuyện đời cứ như chiều người, khi Bính đinh ninh mọi thứ đã kết thúc thì một cái đầu bé xíu bỗng ló ra, chẳng phải ai khác mà chính là Dũng còi, cậu bé luôn có mặt ở những nơi không nên đến, Dũng nhìn Tùng ngạc nhiên. Chú Tùng, chú chảy máu đấy à? Như bắt được vàng, Tùng lập tức trồm đến, kéo Dũng vào trong lòng, tay trái rốt con dao cắm trên tay phải, ấn vào cổ họng Dũng quát lên. Tránh đường, đừng nói lời vô nghĩa, không tránh đường, tao giết thằng bé này rồi tự sát. Tùng nhấn dao vào cổ Dũng rạch một đường nhẹ cho máu dị ra, mắt hắn vặn lên, không như kẻ điên khùng, Dũng đau quá khóc ẩm lên, vững thở dài. Anh không đủ tự tin có thể bắn hạ Tùng mà không làm tổn hại đến cậu bé. Không còn cách nào khác, anh phải đứng tránh sang một bên, Tùng ôm Dũng lít nhanh ra cửa động, từ bước ngoài ánh sáng ùa vào, Tùng mừng giữ, hắn chạy ra khỏi hang núi, lao đến chỗ một chiếc thuyền máy đang neo đậu bên bờ sông, vinh bám theo ở phía sau. Tùng nhảy vọt lên thuyền, muốn cháu cậu bé lên, nhưng Dũng nhận ra lên thuyền lành ít dữ nhiều, cậu bé bám chặt lấy cái cọc gỗ dùng để neo thuyền, nhất định không chịu lên tùng giằng tay cậu bé ra không được, trong lúc giằng co, vĩnh chạy gần đến nơi, tùng phát khùng, hắn cầm con dao toan đâm cậu bé. một tiếng súng nổ khua khấp vang lên, đó không phải là phát súng của vĩnh, viên đạn từ đâu bay đến găm thẳng vào đầu tùng, đẩy hắn ngã nhào xuống sông, tùng chết tức thì, xác hắn nổi lênh phành trên mặt sông tích răng, gió thổi rì rào làm mặt nước xôn xao. vĩnh chạy đến ôm lấy dũng, không để cậu bé nhìn thấy xác người chết, anh quay đầu lại nhìn về phía tiếng súng. Ở cửa động, Lan đang đứng thẳng người, tay cầm khẩu súng vẫn đang tỏa khói. Cô nhìn anh, gương mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Mái tóc cô tung bay, trông cô đẹp như một nữ thần. Trong giây phút ấy, vẫn không thể tự hỏi làm sao cô có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 200 mét từ vị trí khó như thế, chỉ với một phát đạn duy nhất. Vụ án mạng gây chấn động cả nước cuối cùng đã kết thúc. Tất cả những kẻ sát nhân đều bị bắt hoặc bị phải đền tội. Cảnh sát điều tra tìm ra chất độc siêu nuôi trong nhà Thái Bá Huân cùng với hai ca nan bộ quần áo phụ nữ và mái tóc giả mà hắn đã dùng để hóa trang. Huân khai nhận tất cả tội lỗi, hắn bị tin mức án phạt nặng nhất là tự hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Những người cai tù nói rằng cho đến lúc chết, Huân vẫn gọi tên đại tá Phạm Chí Vĩnh với sự vẻ cam kết tha lẫn khâm phục. Cùng với cái chết của Huân, chuyên án chuẩn chuồn ớt chính thức đóng lại. Được cấp cứu kịp thời, hoàng nhanh chóng khỏi bệnh. Viết thương không để lại di chứng cho anh trừ một vết sẹo mà Lan đùa là càng làm anh trông đàn ông hơn trước. Vinh làm đơn đề nghị thủ trưởng đơn vị trao tặng bằng khen cho Hoàng và Lan vì những đóng góp nổi bật giúp giải quyết vụ án. Cậu bé Dũng còi được một phen hú vía, nhưng với bản tính nghịch ngợm, Dũng ngay lập tức quên phát nỗi kinh hoàng ngày hôm đó. Không những thế, cậu còn bị đám bạn ghen tỉ vì đã được trải qua giây phút đối mặt với kẻ sát nhân. Dũng thường xuyên mang câu chuyện của mình ra kể với niềm tự hào. Cậu cũng không quên thêm mắm thêm muối, biến mình từ chỗ suýt bị giết chết thành tiểu anh hùng dám càn đường tên tội phạm nguy hiểm để các chú công an đến bắt. Cũng phải nói thêm rằng, trong những câu chuyện một phần thần chín phần hư của mình, cậu nhắc mười tuổi lúc nào cũng mô tả một cách chi tiết phong thái như nữ tướng nhà trời của nữ đại úy Nguyễn Ngọc Lan. Mỗi lúc một kiểu, kiểu gì cũng vô cùng mỹ lệ, rực rỡ, tươi tắn, khiến cô trở thành thần tượng trong mộng của đám con trai đang tuổi ăn tuổi lớn trong làng, vượt xa những diễn viên hoa hậu, người mẫu đương thời, dĩ nhiên Ngọc Nan không hề hay biết chuyện này. Nguyễn Thái Khanh bị di lý về ngày an để xét xử việc đánh người gây thương tích, do tính chất vụ việc không nghiêm trọng, gia đình bị cáo đã bồi thường và nạn nhân có đơn xin bãi này nên tòa án xử khoan Hồng phạt tù bị cáo một năm cho hưởng án treo. Trần Thu Nga bán đất ta nhà cửa ở xã Vân Trung, đốt hết giấy tờ sổ sách gây nợ mà người chồng quá cố để lại. Khi được hỏi tại sao lại làm thế, bà trả lời muốn tìm sự thanh thản trong tâm hồn, hành động của bà Nga đã khiến những người họ hàng của ông Tuấn rất tức giận. Nhưng cuối cùng cũng không dẫn đến vụ kiện cáo nào, bà Nga trở về quê cũ sinh sống cùng với bố mẹ và người yêu mới. Một năm sau, khánh mãn hạn tù, hai người tổ chức lễ kết hôn với sự tham dự của toàn bộ nhóm điều tra từ trên Hà Nội xuống. Vĩnh là người đọc lời chúc mừng cho đôi vợ chồng son. Lúc đó, Hoàng và Lan cũng đã kết hôn, khung cảnh có thể nói là viên mãn, nhưng đây là câu chuyện ở thì tương lai mất rồi. Lại nói, vào thời điểm một tháng sau khi bắt được Huân, kết thúc vụ án, Vĩnh nhận được cú điện thoại từ một số máy lạ, anh bấm nút nghe. Alo, tôi Vĩnh đây. Ở đầu dây bên kia, tiếng người phụ nữ vang lên như chuông vỡ làm Vĩnh giật bắn mình. Có thật là chú Vĩnh không đó? Tôi đây, xin hỏi ai đang nói chuyện thế? Chị Hoài đấy mà, cháu cụ Khang, chú còn nhớ chị không? Vĩnh kêu lên vui vẻ. Ồ, hóa ra là chị, em vẫn nhớ chứ, làm sao quên được. Hôm nay chị gọi cho em thế này chắc cụ khỏe lại rồi phải không? Không phải thế, cụ mệt lắm, sắp chết rồi. Bác sĩ bảo không qua được tối nay. Trong mấy ngày vừa rồi, cụ nhắc tên tên chú suốt. Cũ muốn gặp chú mà tôi không cho, sợ cụ mệt thêm. Nhưng bây giờ đằng nào cụ cũng chết đến nơi rồi. Không cho cậu gặp thì tội quá, cậu sang luôn bây giờ đi nhé. Vĩnh than thở rồi bảo em sẽ sang ngay Khi đó vừa khéo Anh đang ở trụ sở ủy ban nhân dân xã Bân Trung Để xử lý hồ sơ vụ án Anh chạy sang thôn tiện phong Lần này anh đi một mình Nhưng vẫn nhớ đường đến thẳng nhà cụ Phạm Đình Khang Trái với sự hình dung của anh Ngôi nhà vẫn yên tĩnh như trước Không có họ hàng nào quê quần xung quanh người sắp chết Ngoại trừ cô cháu gái cũng đã cao tuổi lắm rồi Bà Hoài vẫn đang làm công việc muôn thuở Là chặt thịt nhà Thấy Vĩnh đến bà không dừng tay lại Mà hất làm về phía gian nhà chính. Cụ đang đợi đấy, chú vào đi, lần này không bị hạn chế về thời gian nữa nhé. Vĩnh không nén nổi tò mò. chị chặt thịt gà để làm cái gì thế? Ô hay cái chú này, để ăn chứ chú nghĩ để làm gì? Chôn cụ làm ma chay mất sức lắm, không ăn thì lấy sức đâu mà làm, chỉ có mình tôi lo hậu sự cho cụ thôi. Vĩnh thấy câu nói đó nghe có vẻ vô tình nhưng lại vô cùng hợp lý. Người đàn bà nhỏ bé này dường như đã hiểu thấu lẽ trời, mà cũng có thể bà đã chờ ngày này lâu quá rồi nên thành ra bị trai sạn. Vĩnh bước vào ngôi nhà, ngôi nhà tối om. anh phải đợi một lúc để mắt quen với ánh sáng yếu trong phòng. Anh đi lần lần về phía cái phạm, nơi trên đó cụ Phạm Đình Khang đang thở dốc. Dường như biết anh đến, cụ Khang khẽ nhỏ dậy, dù đã cố hết sức, nhưng giọng cụ vẫn mé tí gần như thì thảo, vĩnh phải quỳ gối xuống, ghé sát tai mới nghe thấy cậu muốn nghe về lịch sử xã văn trung hả? vĩnh gật đầu nói, vâng. cụ khăng mỉm cười, cụ lấy hơi, rồi những lời nói cứ thế tuôn chảy ra từ đôi môi già nua như dòng nước vô cùng vô tận. xã văn trung có từ thời nhà lê, người có công khai phá đất đai lập lên làng cũng là một người nhà họ lê. nghe nói là quan lớn vậy hưu, khi đó sông tích giang chưa có hình dáng như bây giờ. Đến đoạn chảy qua làng, dòng chảy bị bóp nghẹt lại giống như con kênh, bờ lũ nước không có đường thoát, tràn lên ngập nhà cửa, ruộng người chết rất nhiều. Vì quan đó kêu gọi mọi người góp công góp của họ đào rộng con sông, tạo thành đường thoát lũ, mọi người thuận theo. Nhưng khi đó dân cư thưa thớt, công cụ thiếu tốn, phải mất gần 2 năm công trình mới hoàn thành. Khi hoàn thành rồi, Viên quan mới giật mình nhận ra Khu đất mới hình thành có hình tam giác lạ thường Đứng từ trên đỉnh núi búp măng nhìn xuống Ngôi làng giống như con mắt khổng lồ Viên quan nghĩ đây là điểm lạ liền đặt tên cho làng là Long Nhãn Mắt Rồng Trong mắt rồng thì vị trí trung tâm là khu vực ngã tư thân bây giờ Đây được xem là vùng đất tinh hoa hội tụ Phúc trạch sâu dày giống một đời hưởng phúc vạn kiếp Vĩnh ngồi nghe mồ hôi bắt đầu chạy xuống thắt lưng Năm ấy, đầu năm 1945 đây, người sở hữu khu trung tâm quả mắt rộng là Lý trưởng Trần đình tội. Toại. toại là người tham lam, tàn bạo và hết sức giàu có. Người ta đồn đó là tiền bóp nạn dân làng, nạn đói nổ ra, dân trong làng nổi lên cứ phá nhà Lý trưởng toại cả nhà hắn đều bị chết trong vụ bạo loạn, người ta đem chôn mười mấy cái xác chết xuống dưới hố trong vườn nhà. Năm đó tình hình thật thảm thương. Trong làng không còn bất cứ thứ gì để ăn Người chết đói đầy đầm Sống tích răng ngập xác chết Cách mạng nổ ra Quân Pham bị quét khỏi Việt Nam Chính quyền mới tiếp quản làng Long Nhãn Đổi tên làng thành Vân Trung Là núi Trong Mây Căn cứ theo sự bề thế của núi Búp Măng Mà đặt tên như thế Vị trí ngã tư tân sang tên đổi chủ mấy lần Trước khi dừng lại ở Nguyễn Đức Tuấn Nghe nói anh ta ăn nên làm ra lắm phải không Tính nói vâng Nhưng rồi lại nói thêm anh ta chết rồi ạ, bị giết. cụ khang gật đầu như thể ta đây biết cả. cụ theo thảo nói tiếp. tinh hoa hội tụ, tiền tài từ bốn phương tám hướng đổ về, nhưng phải có tâm mới giữ được, không thì họa lớn vào thân. vĩnh ghé sát tai cụ hỏi, chuyện đó có thật không ạ? chuyện gì? khu mắt rồng, đất tinh hoa hội tụ, điều đó có thật không ạ? cụ khang lắc đầu rồi lại gật mỉm cười. Đó chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng truyền thuyết từ đâu mà ra? Từ những câu chuyện ta gặp hàng ngày, trải qua năm tháng truyền cho lớp lớp con cháu, bị chờ đòi nhiều lần mà thành bản cuối cùng. Truyền thuyết với sự thật, nó không phải là một, nhưng cũng không thể tách rời. Lặng long nhãn, xã vân chung, ước gì ta có thể sống lâu hơn nữa để tiếp tục kể những truyền thuyết. Nghe đến đây, bánh búng giật mình kêu lên. Cụ đã kể cho anh nghe những câu chuyện này chưa ạ? Vĩnh hỏi mấy lần, nhưng cụ Khang nằm im, không nói gì thêm nữa. Từ đằng sau, bà Hoài đặt tay lên vai Vĩnh. Cụ mất rồi, chú đừng la lên thế, điếc tai lắm. Vĩnh bằng hoàng, anh giở bàn tay lạnh giá của cụ giả, sau đó sở lên mũi, bắt hơi thở. Quả thật cụ đã mất rồi, anh quay lại nhìn bà Hoài, bà không khóc, trông hoàn toàn bình tĩnh. Em xin chia buồn với chị. Không cần phải thế, cụ sống đến nay đã là quá thọ rồi. Sinh lão bệnh tử, có ai thoát được quy luật đấy đâu? Chị có cần em giúp gì không ạ? Khỏi, cậu về đi, tôi sẽ gọi hàng xóm sang phụ giúp việc ma chay, nhìn cậu như đang có việc gì đó cần phải làm gấp vậy. Vĩnh phát hiện ra người phụ nữ trông như bà bán thịt này thực ra lại vô cùng tinh tế, anh gật đầu chào tạm biệt bà ngoài, khi ra bên ngoài, anh quay xuống gọi điện cho bà Nga, anh nói trong hơi thở gấp gáp. Alo, chị Nga đó hả? Có điều này tôi muốn hỏi chị. Chị đã bán nhà chưa? Em bán rồi anh ạ, vừa ký hợp đồng xong. Chị bán cho ai vậy? Cho anh Lê Phương Đông. Việc mua bán này là chị đề nghị ư? Không anh ạ, anh Đông gọi cho em. Em cũng ngạc nhiên, em chưa hề nói ý định bán nhà cho ai trừ anh Khanh. Vì biết bán bây giờ sẽ lỗ nặng, nhưng không hiểu làm thế nào mà anh Đông lại biết em muốn bán nhà. Khu đất nhà chị vừa xảy ra án mạng, thông thường sẽ không có người nào dám mua. Anh Đông có giải thích hành động của mình không? Anh ấy nói khu đất nhà em địa thiết đẹp Nếu em không có nhu cầu dùng nữa Thì để lại cho anh ấy Anh ấy đồng ý mua với giá thị trường Quả thật em phải cảm ơn anh Đông Không có đề nghị của anh Đông Thì em không biết phải làm sao Ờ cũng chẳng được mà bán cũng chẳng xong Vĩnh buông điện thoại Anh điểm lại tất cả mọi sự kiện diễn ra Từ lúc anh đến Tam Giác Bon Phấn Tất cả mọi thứ đều chỉ ra rằng Huân là kẻ chủ mưu Và Tùng là đồng phạm duy nhất Không một bằng chứng nào cho thấy Lê Phương Đông Có liên quan đến vụ này Nhưng anh vẫn cảm thấy có điều gì đó quá trùng hợp, không sao giải thích được. Vĩnh đi bộ ra sông Tích Giang, trời về chiều, gió thổi lồng lộng, mái tóc dày của anh tung bay, anh ngẩng đầu nhìn lên núi búp măng, nhưng không thấy đỉnh. Những đám mây dày tầng tầng lớp lớp đã quấn lấy đỉnh núi, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa kỳ bí lạ lùng.